Trường Sinh, chương 444. Hoạn loạn triều cương. Đối mặt với dấu ý cao giọng quát hỏi, Trường Sinh lẫm lẽo nhìn trở về. Tâm tình của hắn lúc này phá hư tới cực điểm. Trước mắt, hắn còn không biết những lão binh này phạm vào tội gì, nhưng cho dù là thật sự có tội, Triều Đình cũng không nên giết bọn hắn, bởi vì những lão binh này đều là do hắn mang về. Triều Đình giết những lão binh này, ngang với việc trước mặt mọi người tát hắn một cái. Hơn nữa, lần này chớp mặt mọi người hiển lộ ra thân phận, rất có thể sẽ khiến cho đám người phe mình hỏng hết kế sách điều hộ về rừng. Thất bại trong gang tấc, Giác nếu như nhận được tin tức sẽ lập tức nghĩ cách triệu hồi tám đại gia tộc quay trở về. Tên giàu ý tiến lên quát hỏi, thấy Trường Sinh dám nhục mạ mình trước mắt bao người, mặt mũi không nhịn được, lập tức khoanh tay rút đao. Tự tiện xông vào pháp trường Không đợi giáo ý nói xong Dư nhất Liền khinh thân xuống ngựa Trở tay ép bội đào rút ra một nửa Trở về vỏ đào Không cần tự tìm đường chết Thầy dư nhất ngăn cản mình rút đào Giáo ý khí nộ trừng mắt Lại lần nữa thử rút đào Mà một đám binh sĩ cảnh giới pháp trường Cũng nhào nhào hướng lên này tiến sát vào Không có mắt thì cũng thôi đi Liền lỗ tai cũng không có hay sao Dư nhất nhíu mày đào qua đám người Nghe dư nhất nói như vậy Giáo ý cùng binh sĩ lấy lại tinh thần Mấy người trên pháp trường đợi chảm Vừa rồi rõ ràng kêu gọi đại tướng quân Chẳng lẽ thiếu niên cưỡi hắc mã trước mắt Chính là triều đình đại tướng quân hay sao Ngay tại thời điểm giáo ý Cùng với binh sĩ nghi hoặc trần trừ Ba vị quan giám trảm Ở trên pháp đài hành hình dưới kế đứng dậy Người cầm đầu trầm giọng hỏi Người đến là người nào Vì sao xông tới pháp trường? Bên ngoài pháp trường có nhiều người vây quanh. Trường sinh không muốn hiển lộ ra thân phận, liền không để ý tới kẻ này. Dư nhất đưa tay vào ngực, lấy ra một phương kim ấn, ném về phía quan giám chảm. Trong đó có một tên quan giám chảm là quan võ. Mắt thấy có gì bay tới, liền theo bản năng, giữ tay tiếp được. Đợi đến khi thấy rõ chữ khắc ở trên kim ấn, kẻ này sắc mặt đại biến, Vội vàng đem kim ấn Bày ra trước mặt Hai gã quan giám chảm khác Hai ngày kia thấy thế Cũng là trấn kinh ngạc nhiên Vội vàng bước nhanh về phía trước Hướng dư nhất không người chào Tham kiến đại tướng quân Tạm dừng hành hình Thu người dọn bãi Dư nhất trầm giọng hạn lệnh Nghe dư nhất nói Ba tên quan giám chảm Mặt lộ vẻ khó xử Hai mặt nhìn nhau Tên quan giám chảm cầm đầu Thận trọng hỏi Căn cứ hạ quan biết triều đình cũng không có nữ tử quan cư tam phẩm đại tướng quân. Cái kim ấn này... Không đợi kẻ này nói. Thích huyền mình cũng liền ngắt lời hắn. Người hoài nghi quan ấn là nàng trộm được hay sao? Ba tên quan dám chạm cúi đầu không nói, chỉ ngầm thừa nhận. Thấy tình hình này, Thích huyền mình cũng lấy ra một phương kim ấn ném tới. Ta cũng trộm lấy một cái. Ngày đó, Hoàng thượng biết bọn hắn ở ngoài thành lọt vào sự đánh lén của tứ đại Sơn Trang đã từng tự mình xuất cung tới dịch trạm. Đêm đó chẳng những đưa tới 5 kiện áo choàng tạo riêng cho 5 người, còn mang tới bốn phương kim ấn, đem bốn người bọn hắn đều sắc phong làm tam phẩm đại tướng quân. Tên quan võ giám trạm đã bị dọa mộng, không thể tiếp được thuần kim quan ấn mà Thích Nguyệt Minh ném lên. Đợi Kim Ấn rơi xuống đất, vội vàng không người nhặt lên khẩn trưng xem xét. Nhưng vào lúc này lại có hai cái Kim Ấn đồng dạng ném lên trên hành hình Pháp Đài, một là của Dương Khai, một của Đại Đầu. Mắt thấy đám người phe mình gặp phiền toái, Đại Đầu cũng từ Thành Đông chạy tới. Triều đình Quan Ấn đều có hình dạng và tính chất đặc thù, rất khó để phòng chế. Hơn nữa, Chỉ có quan viên tam phẩm trở lên mới có thể sử dụng kim ấn. Hoàng kim rèn đúc quan ấn, độ tinh khiết cũng cực cao. Trong chốc lát ném tới bốn cái quan ấn tam phẩm đại tường quân. Ba tên quan giám chảm, trực tiếp sợ tới chuồng váng. Kỳ thực, một khắc trước, bọn hắn cũng không biết đóng người là ai. Chờ tới khi một mạch đại đầu ném ra kim ấn, bọn hắn mới căn cứ vào thân hình người luồn của đại đầu, đoán ra được lai lịch của mấy người. Quỷ bịch xuống. Nói năng lộn xộn. Hạc Quan có mắt không tròng, mắt chó đôi mù. Vương gia thầm hạ, vương gia thầm chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Bọn hắn sợ hãi cũng là bình thường, giọa ngất cũng là bình thường. Bởi vì người có tên cây có bóng, bọn hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua trường sinh, lại biết trường sinh trước đó đều làm gì. Trường sinh thời điểm đảm nhiệm ngự sử đại phu, từng tại Tây Châu Cùng với Lập Châu đại khai sát giới, quan viên một lần liền chém tới mười mấy tên. Trong đó không thiếu đại tướng nơi biên cường, mà ba người bọn họ cao nhất bất quá chính lục phẩm. Giết bọn họ, trường sinh căn bản không có chút cố kỵ. Thấy quan giám trảm đều quỳ xuống thỉnh tội, một đám giáo ý binh sĩ càng là sợ hãi tới mức hồn bất phụ thể, cũng muốn quỳ xuống. duy nhất thế thế lập tức nghiêm mặt hạ lệnh, Dọn bãi, xua ta đóng người đi. Nghe dư nhất nói, giáo ý lập tức dẫn bình sĩ bắt đầu xua đuổi đám người vây xem. Lần yếu sợ mạnh là bệnh chung của đại bộ phận quan lại. Bọn hắn sợ trường sinh, lại không sợ dân chúng vây xem, cao giọng quát lớn. Ngay cả đánh mắng xô đẩy, rất mau liền đem đám người xua tan. Bọn hắn phạm vào tội gì? Trường sinh hướng về phía quan giám chảm cầm đầu hỏi. Quan giám trảm tổng cộng có 3 người Một chủ, hai bộ Một phó chức niên kỳ khá lớn đã dọa ngất Tên quan võ kia cũng là giám trảm phó chức Người cầm đầu chừng 40 tuổi Nhìn quan phục hẳn là chức tư mã tổng lục phẩm ở một hạ châu Nghe trưởng sinh đặt câu hỏi Tên quan giám trảm này thận trọng đáp Hồi bẩm vương ra Bọn hắn phạm vào mưu phản trọng tội Không đợi trường sinh nói tiếp Bảy tên lão binh bị trói gô quỷ gối trên hành hình pháp đài Liền đồng thanh kêu oan Đại tướng quân Chúng ta là oan uổng Chúng ta không có miêu phản Đừng hô Vương gia tự có tính toán Đại đầu khoát tay ngăn lại Bọn hắn không có khả năng miêu phản Trường sinh nghe mặt nói Việc này nhất định có ẩn tình Hồ sơ đâu Phái người trở về đem hồ sơ mang tới Nghe trường sinh nói Quan giám chảm vội vàng gọi tới Giao ý phụ trách cảnh giới Mệnh cho ý cưỡi ngựa trở về Đem hồ sơ thẩm vấn 7 người lấy tới Mở trói ra Trường sinh hướng quan giám chảm nói Vương ra Bọn họ đều là tử tù khâm phạm Mà hình bộ hạch chuẩn Hạ quan không dám thả Quan giám trảm có nhiều lo lắng Quan giám chảm có lo lắng Đại đầu cũng mặc kệ Lập tức khinh thân lên đài Cắt đứt dây thừng, đem 7 người đều thả ra Đám người kia trở về từ cõi chết Được tự do Lập tức chạy tới trước mặt trường sinh Quỳ xuống dập đầu Khóc lóc kể lệ kêu oan Trường sinh trước đây một đường không xuống ngựa Thấy mọi người quỳ xuống Vội vàng xuống ngựa dìu đỡ Không nên gấp gáp Việc này tất có kỳ quặc Ta sẽ tra ra nguyên do Trường sinh nói xong Dương nhất mở miệng nói tiếp Đem tiền căn hậu quả tỉ mỉ sắc thực nói ra, không được dấu giếm chút nào. Nghe Dương Nhất nói, đám người bắt đầu mồm 5 miệng 10 giảng thuật. Không phải mỗi người đều có thể ý giản ngôn cai, tinh chuẩn trình bày. Những lão binh này cũng không có học thức, giảng nói bừa bãi. Trường sinh nghe hồi lâu mới làm rõ đầu mối. Kỳ thực sự tình cũng không phức tạp. Ngày đó, những lão binh này từ Tây Phực trở về ở Trường An nhận được tiếp kiến của Hoàng Thượng Cùng với phong thử Bọn hắn tuy được phong làm kỵ binh Dũng mạnh giàu ý Lại bởi vì tuổi già sức yếu Không thể làm tròn chức trách Sau đó mỗi người lên trở về quê quán Bảo dưỡng tuổi thọ Nhưng người ngồi trong nhà Họa trên trời rơi xuống Nửa tháng trước Bọn hắn đột nhiên bị quan phủ bắt Tội danh miêu phản Cụ thể là vọng nghị triều cương Chửi bới triều đình Nếu như bọn hắn thật sự có tâm mưu phản Cũng sẽ không tại Tây Vực độc thủ Cô Thành Mấy chục năm Bọn hắn cũng không trở bới triều đình Nhưng bọn hắn ở tại Tây Vực Đại Mạc rất nhiều năm Bọn hắn năm đó xuất minh viễn trình Đại đường quốc lực hùng hậu Uy danh chuyển xa Mà mấy chục năm nay Đại đường kinh lịch rất nhiều biến cố Bây giờ đại đường đã xưa đâu bằng này Bọn hắn trở về liền không tránh khỏi Đem đại đường lúc này Cùng với lúc trước tiến hành so sánh Chưa từng nghĩ tới Những lời nói của bọn hắn bị người khác nghe được, cắt cầu lệnh nghĩa báo quan. Về sau, bọn hắn liền bị bắt, bị mang đại tội miêu phản. Sau khi nghe xong đám người giảng thuật, trường sinh trong lòng có tính toán. Việc này tất nhiên có người trong bóng tối tới quấy phá, cố ý đem mọi người gán vào tội danh miêu phản. Cần phải biết rằng những lão binh này đều có miễn tử đan thư, nhưng miêu phản thuộc về thập ác không được miễn xá. Trường Sinh, chương 445. Trở về kinh sư. Không chỉ Trường Sinh nghĩ tới điểm này, đám người đại đầu cũng phát hiện ra có người trong bóng tối quấy phá. Đại đầu tiến đến bên trường sinh thấp giọng nói Vương ra Dường như có người trong bóng tối sờ trò Đại đầu nói xong Dư nhất tiếp lời Không phải là dường như Mà là nhất định Hơn nữa kẻ này tinh thông đại đường hình luật Biết những người này Đều có hoàng thượng ngự tứ Miễn tử đàn thư Cho nên mới có thể đem bọn hắn định trọng tội miêu phản Không thể miễn tử Nghe hai người nói Trường sinh nhíu mày gật đầu Cổ nhân nói không nể mặt Tăng Cũng phải nể mặt Phật Nói khó nghe chút chính là đánh chó khinh chủ Những lão bình này Đều là hắn mang từ Tây vực trở về Bây giờ lại định tội sử trả Việc này rõ ràng Chính là vì hắn Trường sinh không nghĩ tới Mình ly khai trường an bất quá 2 tháng Liền có người trong bóng tối giờ trò Bởi vì mình chủ chính ngựa sử đài Đã đáp tội rất nhiều người Trong lúc nhất thời Cũng vô pháp xác định Là ai trong bồng tối quây phá Liệu có phải là có người thổi gió bên tai Đại đầu thấp giọng nói Mặc dù đại đầu không nói rõ Trường sinh lại biết Hắn ám chỉ lệ phi Đám người phép mình đều biết Ở trong hậu cung có nữ gian tế giặc hoa phái ra Kẻ này vô cùng có khả năng Chính là lệ phi được sùng ái Hơn nữa Thời điểm mọi người ly khai trường an Kẻ này đã có thai Ngắn ngủi trầm ngâm Trường sinh nhớ mày lắc đầu Sẽ không Hắn còn không hồ đồ tới tình trạng này Mọi người thấp giọng trò chuyện Tên quan dám chảm cầm đầu Thận trọng đi tới Đem quan ấn trả lại cho bốn người Nhưng vào lúc này Tên giáo ý lúc trước cưỡi ngựa rời đi Dục ngựa trở về Mang tới hồ sơ tương quan tới án này Trường sinh đã từng nhậm chức ngựa sử đại phu Hồ sơ đã nhìn nhiều Sau khi mở ra hồ sơ Trước tiên nhìn thẩm vấn khẩu cung Lại nhìn ra là người nào ra công đường Cuối cùng nhìn Chính là các cấp chỉ thị Thế nhân tồn tại một hiểu lầm phổ biến Đó chính là huyện lệnh Lên có thể định tội giết người Kỳ thực không phải như vậy Tất cả tử hình Đều phải từng cấp báo cáo Cuối cùng do hình bộ hoạch chuẩn Không có hình bộ phê văn Quan lại địa phương không thể giết người Ngựa sử đài cùng với đại lý tự không nhận hạn chế này bởi vì ngự sử đài cùng với đại lý tự bản thân là cùng với hình bộ song song luật ti nhà môn có thể tự hành thẩm vấn định tội chấp hành hình phạt Khẩu cung ra công đường không có vấn đề sự thật trải qua cũng rất đơn giản những lạm binh này trẻ nhất cũng hơn 50 tuổi người vừa lớn tuổi liền ưa thích ngồi xổm chân tường làm nhảm việc nhà hơn nữa Bọn hắn vừa mới trở về nguyên quán, lá rụng về cội. Đối với Hương Nhân hoàn toàn không có tâm ý đề phòng, nói chuyện cũng không tị hiểm. Hương Nhân cũng ngồi sổm chân tường nghe bọn hắn nghị luận thời cuộc, liền đem việc này vụng trộm báo cho quan phủ. Mà những lão binh này cũng quả thực nói qua, đại đường lúc này xưa đâu bằng này. Ngoại trừ chính khẩu cung của bọn hắn, lời chứng cũng rất hoàn mỹ. Trường sinh tìm đọc hồ sơ, dư nhất cũng ở một bên nhìn. Thấy chỗ mấu chốt, liền quay đầu nhìn về phía những lão binh kia. Thời điểm bọn hắn ra công đường, có lạm dụng hình phạt, vô an giáo họa hay không? Không, bọn hắn không dùng hình. Có lão binh trả lời. Kẻ này nói xong, đóng người còn lại nhau nhau gật đầu phụ họa. cùng lúc đó có người cao giọng kêu oan. Nhưng bọn hắn lừa cả chúng ta, chỉ nói chúng ta có công. Chỉ cần chi tiết cung khai, lấy có thể thả chúng ta trở về. Các người đúng là thành thật Bọn hắn nói cái gì Các người liền tin cái đó hay sao Đại đầu tức giận nhìn người nói chuyện Ngược lại nghiêm mặt hỏi Ta hỏi lại các người một lần Bọn hắn có đối với các người dùng hình hay không Những lão bình này Đều là người thô kịch Tăng thêm lớn tuổi Đầu óc cũng không linh quang Chỗ nào nghe ra được ẩn ý của đại đầu Nghe hỏi nhào nhào lấp đầu Chỉ nói không có Ra công đường không đánh Trong lúc giam giữ cũng không đánh Nghĩ lại trả lời Đại đầu lại lần nữa an chỉ Một đám lão binh không rõ ràng cho lắm Nhao nhao ăn ngày nói thật Không đánh, thật sự không có đánh Đại đầu tức giận nhìn bọn hắn một chút Không hỏi gì thêm Trường sinh lúc này đang nhìn Chính là phê văn Của những quan viên cùng cấp ra công đường Việc này là trong huyện làm Quan huyện là cái xưng hô rất rộng sãi Huyện Nha tất cả phẩm các quan viên Đều có thể được xưng là quan huyện Nhưng không phải mỗi quan huyện đều có quyền lực Có tư cách ra công đường thẩm vấn Chỉ có người đứng đầu huyện lệnh Cùng với người đứng thứ hai là huyện thừa Án này ra công đường chính là do huyện lệnh Sau khi ra công đường Từng cấp báo cáo cho đến hình bộ Trình tự cũng không có thiếu sót Tìm không ra bất kỳ điểm xấu gì Bởi vì những lão binh này Đều có miễn tử đan thư Cho nên sau khi vụ án báo lên hình bộ Hình bộ cũng không chuyên quyền định đoạn Mà là dựa theo hình luật quy định Trình báo cho thượng thư tỉnh Thượng thư tỉnh cho rằng Can hệ trọng đại Cũng không dám quyết định Lập tức báo cáo cho môn hạ tỉnh 7 người chạp lập quyết Là do môn hạ tỉnh hạch chuẩn Vừa nhìn thấy môn hạ tỉnh quan ấn Trường sinh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ Mình từ quan rời kinh Hoàng thượng rất có thể một lần nữa Bắt đầu dùng tới Môn hạ tỉnh thị trung lệnh tiền trung lâm Ngày đó Tiền trung lâm ý đồ ra hại đám người phe mình Trực tiếp hại nhất Một đám đồng môn của sư nhất Sau đó hắn tìm tới cửa Đem tiền trung lâm đánh gần chết Sự tình làm lớn kinh động tới hoàng thượng Tiền trung lâm thân là thanh lưu lãnh tụ Hoàng thượng cũng không thể bãi chức điều tra Cuối cùng Chỉ có thể đều đánh 80 đại bản Hắn bị phạt bổng lộng một năm Mà tiền trung lâm bị phạt ở nhà hồi lỗi một năm. Dựa theo lúc chuyện xảy ra tính toán, tiền trung lâm hồi lỗi vẫn chưa tới một năm. Thế nhưng lúc này đã qua cuối năm, cũng coi như là một năm mới. Hoàng thượng bắt đầu dùng tiền trung lâm, cũng không phải là không thể được. Trường sinh xem hết hồ sơ, dư nhất cũng xem hết. Trường sinh minh bạch chuyện gì xảy ra, dư nhất cũng minh bạch. Vừa nghĩ tới, đám người thập phương am, nhận phải kết cục bi thảm. Dư nhất liền lên cơn giận dữ, không để ý tới quan giám chảm cùng với quan phủ binh sĩ đều ở chỗ gần. Liền khó thở trứng mắt. Ta trở về giết lão. Ừ. Trường sinh nhú mảnh rơ tay, ngăn lại lời nói tiếp của dư nhất. Ngược lại, hướng bảy tên lão binh kia nói. Các người trước tiên về nhà, việc này giao cho ta xử lý. Các lão binh trở về từ cõi chết, vui mừng vô cùng, cảm niệm trường sinh che chở bảo toàn. Lại lần nữa quỳ rạp xuống đất Dập đầu nói lời cảm tạ Thấy trường sinh muốn thả đi những tử tù này Tên quan giám chảm gấp lên Vâng ra cái này cái này Còn mẹ nó đại đầu nói Ta nhìn xem ra Các người thật là sống đã đủ Quan phủ địa phương đều biết Ở bên người trường sinh Có tên người lùn hung ác Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua bản thân đại đầu Lại đều nghe nói qua Thủ đoạn của hắn Quan dám chảm không hoài nghi chút nào Đại đầu sẽ giết mình Nghe hắn nói tức thời sợ hãi Mặt không còn chút máu Không dám phát ra âm thanh Trường sinh là thân vương Đại đầu biết có mấy lời hắn không tiện nói Liền hướng quan dám chảm Đám người này khoát tay nói Chuyện này chúng ta sẽ đi xử lý Sẽ không để cho các người khó xử Các người về trước đi Nghe đại đầu nói như vậy Quan dám chảm đóng người chỉ có thể đem người rời sân Trên đài còn có một vị ngất choáng cũ khiêng đi Kỳ thực, vị bị choáng kia cũng đã sớm tỉnh lại Chỉ là đang giả bộ bất tỉnh Bởi vì lúc này tỉnh dậy còn không bằng ngất choáng Những lão bên kia được tha cũng không rời đi Nhiệt tình mời 8 người trường sinh tới làm khách Trường sinh lúc này tràn đầy lửa giận Lòng đầy yêu sầu bẩn bực Nào có tâm tình tới làm khách Lên giấy có tinh thần trớn ăn vài câu Sau đó thúc giục bọn hắn mau trở về Đợi những lão binh này thiên ân vạn tạ Trường sinh đám người đi tới thành đông bên rừng nghỉ ngơi Phe mình nguyên bản Định ẩn tàng hành tung Đi đông bắc rừng rậm Biến cố đột nhiên xuất hiện Làm trìa đẻ rối loạn kế hoạch của phe mình Đại đầu trước tiên mở miệng Vương gia Tiền trung lâm rất có thể Đã phục nguyên chức quan Hắn vốn là không có bị miễn chức Trường sinh thuâm miệng uốn nắn. Lão kia đều đã cao tuổi, sắp vào quan tài. Hoàng thượng vì sao còn dùng hắn? đại đầu tức giận thở dài. Bởi vì hắn đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, đối với hoàng thượng không có chút uy hiếp nào. Trường sinh nói, bọn hắn đối với tiền trung lâm có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Nhưng hoàng thượng lại cũng không chán ghét kẻ này. Bởi vì người này là thanh lưu lãnh tụ, quyền cao chức trọng. Tại thời điểm im đảng tiếm quyền, tiền trung lâm một đường kiên định không thay đổi đứng bên hoàng thượng. Phương gia, ngày đó, ngày từ Tây vực mang về lão niên binh sĩ có chừng hơn 300 người. duy nhất trầm giọng nói, những người này li biệt quê hương cũng đã mấy chục năm. Đối với thời cuộc đại đường ít có hiểu rõ. Hơn nữa, bọn hắn tại Đại Mạc ít cùng người liên hệ. Hồi hương sau đó rất dễ làm sai sự tình. Ta lo lắng Lão già kia sẽ gợi ý quan phủ các nơi Ác ý hãm hại Người nói cũng chính là lo lắng của ta Trường sinh trả lời Nếu như hắn cố ý để cho ta khó xử Tuyệt sẽ không chỉ nhắm vào Bảy người này ra tay Những người khác hắn cũng sẽ không bỏ qua Thân là ngự sử đài Giám sát ngựa xử Đại đầu đối với luật pháp Cũng cực kỳ thấu hiểu Chúng ta chính là làm nghề này Nói câu khó nghe, chúng ta muốn làm gì ai? Lý do khó tìm hay sao? Không đợi trường sinh nói tiếp, đại đầu lại lần nữa nói. Vương ra, những lão bình kia đều là do ngài mang về. Tiền trung lâm bọn hắn rõ ràng là hướng về phía ngài mà tới. Không tốt, những lão bình kia hẳn là đã bị hắn giết đi không ít. Ai da, đi đi, người cũng đừng tưới dầu vào lửa. Thế người Minh trả lời. Hừm. Có ý lừa mình số người hay sao? Đại đầu trưởng mắt Chúng ta mới từ Đông Hà trở về. Ai cũng không biết chúng ta muốn đi ngang qua thầm trâu. Cho nên chuyện hôm nay khẳng định không phải là bọn hắn sớm dự bị. Chúng ta chính là trùng hợp đụng phải. Đây là chuyện ta đụng phải. Khẳng định còn có chuyện chúng ta chưa đụng phải. Các người có ý nghĩa gì? Trường sinh trưng cầu ý kiến của đám người. Ý tứ của trường sinh tất cả mọi người đều minh mạch. Tiếp tục bác thượng tìm kiếm dần hổ Cùng xỉu nghiu Hay là trở về trường an chấm dứt việc này Đúng là chính sự không được Còn mẹ nó lại thêm phiền Một đẻ thành hai Để đầu tức giận chửi rủa Trở về một chuyến đi Nếu không làm gì được Đều không có tâm tư Suốt ngày lo lắng cái chuyện như này Để đầu nói xong Dư nhất mở miệng nói tiếp Ý của ta là chia binh hai đường Chúng ta thật vất vả giành được tiên cơ Lại trở về Trường An Tất làm hỏng việc Các người tiếp tục Bắc thượng Ta trở về một chuyến Phải không? Chính người trở về cũng không an toàn Đại đầu lắp đầu phản đối Ngược lại nhìn về phía Thích Nguyễn Minh Chân hán tử Ý người là gì? Ta nghe theo các người Thích Nguyễn Minh thuộc miệng nói Đại đầu lại nhìn về phía Dương Khai Dương Khai, người đâu? Đừng có giả bộ câm điếc Phải trở về một chuyến, Dương Khai nghe mặt nói. Vương Gia cùng hắn trở mặt, đêm đó ta cũng ở đó. Nghe kẻ này nói, có vẻ như đối với Vương Gia cùng với Trương chân Nhân rất có địch ý. Vẫn cho rằng Vương Gia sẽ liên thủ với Trương Trân Nhân, miêu phản. Kẻ này rất có thể đã được triều đình bắt đầu dùng lại. Ta hoài nghi hộ bộ tiền lương đã bị kẻ này chuyển đi do hắn quyết, sẽ giảm bớt quân nhu kiềm chế Trương chân Nhân 10 vạn binh mã Dương Khai nói xong Trường sinh lông mày cao chặt Hẳn trước đây còn không đem hai chuyện này Liên hệ cùng một chỗ Suy nghĩ cẩn thận Dương Khai nói thật sự có đạo lý Bất quá tiền trung lâm nếu quả thực là như vậy Vậy thì không phải là Vì quân phân yêu Mà là tự hủy trường thành can hệ trọng đại, sự tình cấp bách Trường sinh cũng không chậm chế Lập tức trở mình lên ngựa Đi, chúng ta trở về. Trường Sinh, chương 446, lòng như lửa đốt. Thẩm Châu nằm ở Hà Bắc Đạo, mà Trường An thì tại Kinh Kỳ Đạo. Hai địa phương cách xa nhau chừng mấy ngàn dặm. Một lần đi lại cần hao phí đại lượng thời gian Khiến cho đám người trường sinh thật vất vả Đoạt được một chút tiên cơ Tức giận không thôi Lên cơn giận dữ Lần này trở về coi như thuận lợi giải quyết được Tây vực Lão Bình Cũng tất nhiên sẽ đối với việc Tìm kiếm bảo hộ địa chi Sinh ra ảnh hưởng trái chiều to lớn Lúc này là giữa trưa Gió nhẹ nắng ấm Nhưng mọi người tâm tình kém tới cực điểm Chính là mặt trời rực rỡ Gió mát lướt nhẹ qua mặt Cũng không cảm giác được chút nào dễ dàng cùng vui vẻ Có chỉ là trong lòng Tràn đầy yêu sầu buồn bực Cùng với lửa giận Đây đều là đám chó má đồng liêu Cái dám giúp đỡ không lên Thêm phiền chuyện xấu một biến thành hai Nếu như những con lửa ngốc này Tự làm tự chịu thì cũng thôi Mối chốt là những con lửa ngốc này Sông họa còn cần bọn hắn Tới gánh chịu hậu quả hộ bộ tiền lương Là bọn hắn tân tân khổ khổ để giành được Đây chính là tiền đánh trận cứu mạng. Nếu quả thật bị bại, cuộc này liền không có cách nào đánh thắng. Còn có, những lão binh thủ vững cô thành mấy chục năm, trường sinh sở dĩ đem bọn hắn mang về, trong đó cố nhiên có yếu tố đồng tình. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là những binh lính này phục tùng mệnh lệnh, khắc kỷ tận trung. Trải qua hoàng sào phản loạn, đại đường vô cùng cần thiết tái tạo dân phòng, gương tụ sĩ khí. Mà những binh lính này Chính là tấm gương tốt nhất Hiện tại thì ngược lại Bị người có ý, soi mói, ác ý chửi mới Công thần trực tiếp biến thành tử tù Thế nhân sẽ thấy thế nào? Bách tính sẽ suy nghĩ như thế nào? Bởi vì quá mức phẫn nộ Trường sinh hô hấp cảm giác mang theo nóng giựt hỏa khí Dục cựa đi nhanh Đồng thời đem tổ tông 18 đời của tiền trung lâm hỏi thăm mấy lần Hắn cũng không hoài nghi lão già này Đối với đại đường có sự trung thành Hắn thống hận Chính là lão bất tử này tự cho là thông minh Tự cho là đúng Mặc kệ lão gia hỏa này xuất phát từ mục đích nào Tham ô tiền lương hộ bộ Cùng với hỏi tội tây vực lão binh Đều là hành vi cực độ ngu xuẩn Hậu quả căn bản không phải lão già này có thể gánh chịu được Ngoại trừ tiền trung lâm Trường sinh liền cả hoàng thượng cũng không có buông tha Trong lòng cũng cùng một chỗ mắng Hoàng thượng tâm trí đầy đủ, làm sao lại mặc cho tiền trung lâm làm bừa như vậy? Tiền trung lâm trung thành là thật, nhưng kẻ này ngu xuẩn cũng là thật. Sao có thể chỉ bởi vì kẻ này đối với mình có sự trung thành tuyệt đối, không có bất kỳ uy hiếp gì? Tí nhiệm coi trọng tới như vậy. Phải biết rằng đem đại quyền giao cho loại người này chỉ có một hậu quả. Đó chính là kẻ này sẽ mang tới sự nhiệt tình cùng vô hạn trung thành đem đại đường làm hỏng. Sự tình phiền lòng, trường sinh gặp không ít, nhưng sự tình phát hỏa như vậy vẫn là lần đầu gặp được. Người không sợ tự làm tự chịu, liền sợ người khác làm mình chịu. Thật vất vả thanh trừ im Đảng ổn định cục diện, vắt óc chủ tập tiền lương, vừa đi không bao lâu để cho người khác bại quang. Chỗ chết người nhất chính là một đảng tiền trung lâm chỉ có đại tiện bản sự, không có năng lực chủi đích. Bọn này xuẩn tài sông họa. Kế tiếp, còn cần phe mình tới giải quyết hậu quả. Không chỉ trường sinh phát hỏa, đám người đại đầu cũng tức giận. Một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Giai đoạn trước, đại bộ phận sự tình bọn hắn đều tham dự. Mặc kệ là thanh trừ yếm đảng, chỉnh đốn lai trị, hay là gom góp tiền lương, bọn hắn đều góp sức. Ngoại nhân không rõ trong đó có gian khổ. Bọn hắn lại biết, lần này thì xong rồi, đám người phe mình vừa đi. Triều đình đám xuẩn tài bại ra rắc rối, Dày vò vốn liếm Một hơi chạy ra mấy trăm dặm Đại đầu khu thừa bài cô nương Bay thấp xuống nói Vâng ra được không chúng ta đừng trở về Để bọn hắn giày vò đi thôi Lời này của đại đầu Trường sinh không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ Để cho bọn hắn làm cảm rỡ đi thôi Dù sao Đám người phe mình có thể làm đều đã làm Đám xuẩn tài kia muốn chết Thì để cho bọn hắn chết Dù sao bại cũng không phải là giang sơn của bọn hắn Nhưng suy nghĩ này có thể Làm thì lại không được Vẫn là phải tận lực bổ cứu Cũng không thể hờn rỗi mặc kệ Thấy trường sinh không tiếp lời Thích của mình cũng nói Vương ra Đại đầu nói rất đúng Chúng ta có việc mình cần làm Bây giờ đi về Bọn hắn có thể lại hoài nghi chúng ta mưu phản Trường sinh hô hấp thật sâu ổn định lại cảm xúc Không chỉ các người sinh khí Ta cũng tức nổ phổi Thời điểm chúng ta tân tân khổ khổ Lập nhà Bọn hắn không thể giúp gì Chúng ta vừa đi Bọn hắn liền châm lửa đốt phòng Nhưng chúng ta nhất định phải trở về Sự tình Tây vực Lão Binh Ngược lại còn dễ nói Ta hiện tại lo lắng nhất Chính là hộ bộ tiền lương đi tới nơi nào Nếu thật bị bọn hắn tham ô Đại đường toàn bộ xong rồi kỹ thực đại đầu cùng thích huyền minh Cũng chỉ là nói nhảm một chút Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe trường sinh nói như vậy, hai người liền không còn nói gì, dục ngựa phi nước đại. Đồng thời trường sinh vẫn muốn cố gắng tỉnh táo lại, tiến hành phân tích. Thế nhưng lửa giận trong lòng thật lâu không thể lắng. Một đường ở trạng thái cuồng nộ, nếu như sự tình dễ dàng bổ cứu, hắn cũng không phát hỏa như vậy. Mâu chốt, nếu như tiền trung lâm thật sự đem tiền tiêu sạch, liền không cách nào bổ cứu. Đám người lúc trước là từ Doanh Châu đổ bộ Khởi hành bắc thượng trời còn chưa sáng Trên đường ăn mày dân đói cũng không nhiều Lần này trở về là giữa trưa Vén đường khắp nơi đều là dân đói chạy nạ Cái này nói rõ Triều đình thật sự trinh thu đông lương Mà triều đình trừ phi thật đói Nếu không tuyệt sẽ không làm như vậy Toàn bộ buổi chiều Trường sinh đều ở trong trạng thái nổi giận Mãi cho đến màn đêm buông xuống mới bình tĩnh lại cũng không phải là triệt để tỉnh táo, chỉ là tương đối tỉnh táo, miễn cưỡng có thể tiến hành suy nghĩ. Đầu tiên cần cân nhắc chính là lý do trở về. Phe mình 5 người trước mắt nhiệm vụ là tìm kiếm bảo hộ kim long địa chi. Đột nhiên hồi chiều dù sao cũng phải có lý do. Tây vực lão binh đòi lại công đạo, lý do này không đủ. Bởi vì chỉ riêng hình luật mà nói, những tây vực lão binh này quả thực vọng nghị triều chính. Định bọn hắn tội miêu phản Mặc dù có chút chuyện bé xé ra to Nhưng cũng miễn cưỡng nói còn nghe được Trở về hưng sư vấn tội Có chút vô cớ xuất bình Trở về xác nhận hồ bộ tiền lương dùng tới nơi nào ư Lý do này cũng không được Bởi vì bọn hắn hiện tại thuộc về Ngoại phái võ tướng Hồ bộ xài tiền thế nào Bọn hắn cũng không có tư cách can thiệp Việc cấp bách là nghĩ lý do hợp tình hợp lý Nếu không cứ như vậy Dẫn đùng đồng trở về Sẽ bị tiền trung lâm thanh lưu Đả Lên án là có ý đồ không tốt Đám quan văn này Chính sự không làm xong Nội chiến gây chuyện Nói xấu chủi bới Lại vô cùng lành nghề Lúc đang tức giận Giữ vững tỉnh táo là rất khó Trừng sinh lúc này Đầu cũng không hoàn toàn thanh tịnh Mãi cho đến nửa đêm về sáng Mới nghĩ đến một lý do hợp lý Đám người phe mình tìm được một địa chi Địa chi nhắc nhở đám người Hoàng thượng phe mình có việc khó khăn Đám người phe mình lần này hồi chiều Chỉ là báo động cứu giá Nghĩ đến điểm này liền nói cho mọi người biết Để tránh sau khi trở về xuất hiện lý do khác nhau Trường sinh nói lý do đơn thuần là hư cấu Bởi vì đám người phe mình Ngay cả Đông Bắc rừng rậm Đều chưa từng đi đến Từ đâu thực tìm được địa chi Nhận được địa chi nhắc nhở Bất quá Đám người đại đầu đối với trường sinh thuốc pháp Đều không dị nghị Kỳ thực theo bọn hắn Lý do đều không cần lập trực tiếp trở về hương sư vấn tội là được. Hác công tử có thể một đường chạy, nhưng hạn huyết bảo mã thì không. Mặc dù có thể chạy nhanh một đoạn đường dài, nhưng chúng nó máu nóng, chạy đến thời điểm nhất định sẽ mồ hôi mất nước. Canh bốn chỉ có thể dừng lại nghỉ, 5 người nhân cơ hội đi vệ sinh nghỉ ngơi, một canh giờ sau lại lần nữa khởi hành lên đường. Lên cơn giận dữ, chỗ nào chú ý được ẩn tàng hành tung, một đường tuyệt trần lao vần vụt, Suốt cuộc tới giờ mùi buổi chiều chạy về Trường An. Từ cửa đông và thành thẳng tới hộ bộ. Trường sinh cũng không phải là không quan tâm những lão bình kia mà là hắn biết nặng nhẹ. Hộ bộ tiền lương là đại đường mệnh căn tử. Nếu tiền lương không có, hậu quả thật không chịu nổi. Đi đến phủ nhà hộ bộ, trường sinh đóng người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ở cổng hộ bộ có ngừng tới mấy chiếc xe ngựa. Một chút quan viên chỉ huy sai dịch đi trên xe nhấc người Nhắc không chỉ có hộ bộ quan viên đang lầm bẩm kêu đau đớn Còn có nha dịch thụ thương cùng với vệ binh Thấy trưởng sinh đám người rụt ngựa đi tới Quan viên cùng sai dịch vốn đang nhấc người sợ hãi đến mặt không còn chút máu Nhào nhào lưu lại này tránh Làm gì? Không biết ta là ai rồi hay sao? Trưởng sinh tung người xuống ngựa nhớ mày đặt câu hỏi Nghe trưởng sinh nói quan viên cùng nha dịch lúc này Mới thận trọng tiến lên hành lễ Cao Lăng Trung Đây là chuyện gì xảy ra Trường sinh chỉ vào đám người thụ thương Cao dọng hỏi Bị trường sinh điểm danh hộ bộ Lăng Trung cả gan chắp tay đáp Hồi bẩm vâng ra Bọn hắn là bị người đả thương Cái này còn cần ngươi nói sao Ta không mù Trường sinh tâm tình rất kém Bị ai đả thương Cao Lăng Trung bị gian dậy Sợ hãi giật cả mình Lại nghe trường sinh đặt câu hỏi Ngó nhìn xung quanh không dám trả lời Mau nói Trường sinh nhớ mày trứng mắt Bẩm vâng ra là là Thấy người này ấp áo ấp úng Trường sinh hận không thể tiến lên đà hắn hai cước Nói Là là hộ quốc chân nhân Cao Lăng Trung nói Nghe lời của Cao Lăng Trung Trường sinh đột nhiên nhớ mày Nguy rồi Tiền lương của hộ bộ thật sự xảy ra vấn đề Nếu không phải vậy Trường Thiện sẽ không ly khai quân danh ghé Trường An Càng sẽ không đả thương vệ minh cùng với quan viên hộ bộ Trường sinh như mày Cao Lăng Trung thân trọng nói Hộ quốc Trần Nhân mới vừa tới qua Hắn khi nào đi Trường sinh vội vàng hỏi Vừa đi không lâu Cao Lăng Trung trả lời Không lâu là bao lâu Đại đầu như mày quát hỏi Cao Lăng Trung bị đại đầu dọa tới sợ hãi toàn thân phát run Có, có có nửa nén hương Đi đâu? để đầu hỏi tới Chắc là đi Hoàng Cung Cao Lo Trung trả lời Đám người đại đầu lúc này Mới ý thích được tính nghiêm trọng của vấn đề Nhao nhao nhìn về phía trưởng sinh Chờ hắn quyết định Trưởng sinh vốn còn muốn tiến hộ bộ kiểm toán Thấy tình hình này Sổ sách cũng không cần trả xét Trương Thiện mặc dù tính tình không tốt xử sự, sự lại khá trầm ồn Có thể làm hắn nổi giận như vậy Tất nhiên Là hộ bộ tiền lương xảy ra vấn đề trong quần nghiêm trọng thiếu lương Trường sinh chở mình lên ngựa Vừa định run cương rục ngựa Đột nhiên nghĩ tới một chuyện Ngô Vũ Sinh đâu Ngô Đại Nhân tháng trước Bị điều đi công bộ Cao Long Trung nói Nghe lời của Cao Lăng Trung Trường sinh như rơi vào hầm măng Ngô Vũ Sinh là người nối nghiệp Do hắn tại hộ bộ bồi dưỡng Phụ trách bảo hộ tân quân quân nhu Ngô Vũ Sinh bị điều đi Đã nói rõ Hồ bộ đã không kiểm soát được Nhất định tiền lương trước đó vất vả để giành được Cũng bị tham ô Vương xa Mau đi xem một chút Trương chân Nhân Đại đầu thốt sục Trường sinh nhớ mày gần đầu Xuân cương sục ngựa Đi mau đến Hoàng Cung Trường sinh chương 447 Sự tình hỏng bét Trường sinh dùng ngỡ đi trước Đám người lại đầu phi nhanh phía sau Lúc này là buổi chiều giờ mùi Người đi trên đường không phải rất nhiều Nhưng bạch cô nương thân hình to lớn Vụ cánh bay thấp Vẫn đưa tới người qua đường Ngưỡng vọng vây xem Tới chỗ ngoặt Dương khai run cương đuổi kịp trường sinh Vâng ra Chúng ta hiện tại đi Hoàng Cung thích hợp sao Dương Khai ngày thường kiệm lời ít nói Bình thường không dễ dàng mở miệng Ngày hắn nói như vậy Trương sinh liền ghim ngựa dập tốc Chờ hắn tiếp tục Dương Khai nói tiếp Vương ra Trương chân Nhân chính là cao nhân đắc đạo Lão luyện thành thục Nếu không phải tức giận, rối loạn tức lòng Tuyệt sẽ không đối với đám người hộ bộ động thủ Bây giờ Trương chân Nhân đang tức giận Nếu là tiến cung trở ngại Sợ là cũng sẽ nhịn không được động thủ Chúng ta lúc này tiến đến Hoàng cung Có thể bị người lên án là cùng Trương chân Nhân liên thủ bức vua thoái vị Trường sinh vốn cũng đang giận Không nghĩ được nhiều như vậy Nghe Dương Khai nói Lúc này mới nhận thức được nghiêm trọng vấn đề Mội vàng ghiêm ngựa giảm tốc Nếu mày suy nghĩ Thấy Trường sinh ngừng lại Thiết huyệt mình cũng mở miệng nói Dương Khai nói có đạo lý Tiền Trung Lâm cầm đầu quan văn một đường Sợ hãi chúng ta liên thủ với Trương chân Nhân miêu phản Trương Trân Nhân vốn tại Hán Trung đánh trận mà chúng ta ở xa Đông Bắc Thẩm Châu vậy mà cùng thời gian trở lại Trường An đổi thành ai cũng sẽ không tin đây là trùng hợp đều sẽ cho rằng chúng ta âm thầm liên lạc với Trương chân Nhân đồng thời trở về bức vua thoái vị Đại đầu ở chỗ cao cũng nghe được Dương Khai cùng thích với Minh nói Con mẹ nó chuyện này làm sao khó chịu như vậy chúng ta nếu cũng đi Hoàng Cung Quả thực là giống như lúc trước chúng ta thương lượng. Bọn hắn vốn chửi bởi chúng ta quan hệ mật thiết với Trương chân Nhân. Chúng ta nếu đi, liền đem tội danh định chắc. Tiền Trung Lâm là hung thủ sau màn, sát hại chúng ni cô thập phương am. Dương nhất đối với người này hận thấu xương. Nếu không phải lo lắng gây cho trường sinh nhớ loại, nàng sớm đã đem Tiền Trung Lâm giết đi. Bây giờ nghe được đám người đại đầu lo trước lo sau, liền tức giận nói Chúng ta đã trở về Coi như không đi Hoàng Cung Cũng vô pháp tránh hiểm nghi Đám người nói xong Trường sinh không lập tức nói tiếp Đám người đại đầu nói có lý Việc này quả thực quá mức trùng hợp Một ngày cùng Trương Thiện đều về Trường An Hơn nữa đều là nổi giận đùng đùng trở về hỏi tội Đổi thành bất luận kẻ nào đến xem Chuyện này cũng giống như trước đó thương lượng Trương Thiện của mình đều là ngoại phái võ tướng Ngày thường không ở bên Hoàng Thượng Tiền Trung Lâm cầm đầu, văn thần bí mật nhất định không ít lần nhắm vào mọi người nói xấu Bởi vì cái gọi là ba người thành hổ Hoàng thượng vốn đang nghi, lại thêm văn thần liên tiếp nói xấu Sau một thời gian, khẳng định cũng sẽ hoài nghi mình cùng Trương Thiện Lúc này, nếu cùng Trương Thiện đến Hoàng cung Ngang với việc nói cho Hoàng thượng, mình với Trương Thiện đích thực là cùng một bọn Đổi thành người bên ngoài, lúc này đơn giản là hai lựa chọn Một là thân chính không sợ bóng nghiêng trực tiếp chạy tới Hoàng cung, lên tiếng ủng hộ Trương chân Nhân. Hai là tạm ép lửa giận, đứng ngoài quan sát tránh hiểm nghi. Nhưng hai loại lựa chọn này đều có hại. Vội vàng suy nghĩ, trường sinh nghĩ đến một biện pháp khác. Kéo cương chuyển hướng. Đi, chúng ta đi hình bộ. Mặc dù trường sinh cũng không hướng đám người giải thích tại sao lại đi hình bộ, đám người phép mình lại đều minh mạch. Trương chân Nhân đến hộ bộ không thể nghi ngờ Là bởi vì trong doanh Lương Thảo không thông Mà phép mình đám người đi hình bộ Là bởi vì Tây Phực Lão Binh bị định tội trả Song Phương mặc dù để trở lại Trường An Lại không phải vì cùng một chuyện Sau đó coi như lan truyền ra ngoài Cũng có lý do thoái thác hợp lý Đại đường quan lại Kéo dài Tiền Triều Tam Tỉnh Lục Bộ Trung Thư Môn Hạ Thượng Thư Tam Tỉnh Ở bên trong Hoàng Cung làm việc Mà lại hình, binh, hộ, công, lễ, lục bộ Đều ở nội thành làm việc Nhà ti ở giữa Cách nhau cũng không xa Xuyên qua mấy con phố Đám người liền tới cổng hình bộ nha môn Lục bộ mỗi ngày đều có đại lượng công văn Từ các nơi đưa đến Dịch tốt cùng người đưa thư Đều đang cưỡi ngựa đi đường Cho nên Thời điểm nghe thấy tiếng võ ngựa Hình bộ nha dịch các cổng Còn nghị luận Có người đưa thư nào tới Không hiểu quý củ như vậy Vậy mà rục ngựa đi nhanh Thế nhưng Đám người trường sinh đi tới cửa. Tên nhà dịch này lập tức minh mạch. Người vừa mới tới, không phải là người đưa thư. Bởi vì người đưa thư không có khả năng có tọa kỵ tốt tới như vậy. Hơn nữa, mấy người khí thế cũng xa không phải là người thường có thể so sánh. Trường sinh đám người tung người xuống ngựa. Đe đầu từ chỗ cao lên tiếng thông báo. Trung dũng thân vương giá Lâm Hình bộ thượng thư tiêu tổn trí ra kiến giá. Đại đường hô xong Trường sinh cũng không cần tự giới thiệu Nghe thấy tiếng hô này nha dịch tức thời hoảng hồn Một người xoay người chạy vào thông báo Đóng người còn lại thì nhao nhao quỳ trào Trường sinh hướng thủ vệ nha dịch khoát tay áo Ngược lại đứng thẳng ở cổng phủ Nha Chờ đội hình bộ thượng thư ra nói chuyện Cùng lúc đó Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đám người phép mình chạy đến hình bộ Cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu Bởi vì hạch chuẩn tử hình Những lão mình kia Không phải là do hình bộ làm Mà là báo cho môn hạ tỉnh Cuối cùng do môn hạ tỉnh hạch chuẩn Nhưng cái gì nên đi vẫn phải đi Cũng không thể vọt thẳng tới hoàng cung Đem tiền trung lâm đẩy ra Lục bộ đường quan ngày thường Đều tọa chấn công đường Cũng chỉ có trường sinh tại nhiệm không đứng đắn Thường xuyên tìm không thấy Cũng không lâu lắm Tiêu tồn chí liền mang theo một đám thuộc hạ chạy ra Hình bộ thượng thư trước đây Cùng với Dương Phục Cung là cùng một phe. Yêm đảng rơi đài, về sau bị tội chém đầu. Tiêu Tổn Trí là người kế nhiệm. Sau khi lên đài từng cùng trường sinh dám chảm khâm phạm. Cùng với trường sinh cũng coi như nửa người quen. Trường sinh là thân vương. Cho dù là nhất phẩm đại quan như Thái Hắn cũng phải quỷ lệ đại lễ. Mà hình bộ thường thư bất quá chính tam phẩm, tất nhiên là quỷ lệ. Hạ quan Tiêu Tổn Trí, bài kiến vương gia thiên tuế. Đối mặt với hình bộ quan viên quỷ lạnh, trường sinh cũng không mệnh cho bọn hắn miện lễ bình thân, mà là lạnh giọng nói. Khó được tiêu đại nhân còn nhớ rõ bản vương. Quan viên phẩm đức tốt xấu tạm thời không nói, phàm là có thể nhập sĩ làm quan, tâm trí nhất định là đủ. Thấy trường sinh thần sắc lạnh lùng, lời nói không thiện, tiêu tổn chí lập tức minh bạch hắn vì sao mà đến, vội vàng nói. Hạ quan biết vương gia sớm muộn sẽ đến, Thành Vương Sa cùng bốn vị đại tướng quân vào dâng trà. Nghe Tiêu Tồn Trí nói như vậy, Trưởng Sinh trong lòng hơi nhẹ. Tiêu Tồn Trí ngộ ý, biết hắn nhất định sẽ tới, cũng biết hắn tại sao đến, đã có mặt mũi để cho hắn đi vào uống trà, liền nói rõ, kẻ này khẳng định không có đem sự tình làm tuyệt, không đến mức không còn mặt mũi thấy hắn. Các người chờ ta ở bên ngoài, Trưởng Sinh hướng đám người dư nhất nói, ngược lại bước nhanh về phía trước đỡ lên Tiêu Tồn Trí. Tiêu đại nhân mau mau đứng lên. Chưa vị đại nhân cũng đừng lên đi. Tiêu tổn chí cũng không nói nhả. Đứng dậy sau đó lập tức phân phó thổ hạ. Tiếp đám người dư nhất. Rồi nghiêng người dơ tay. Thỉnh trường sinh đi trước. Trường sinh mới vừa từ bậc thang. Liền nghe thấy ở phía đông. Chuyển đến một thanh âm vang trầm. Mặc dù thanh âm không lớn. Nhưng hắn lại có thể nghe ra. Là cao thủ đối trưởng đưa tới khí bạo. Nhớ mày đông vọng. Quả nhiên phát hiện hai đạo tím đậm khí sắc Lé lên một cái rồi biến mất Khí sắc xuất hiện Chính ở trước cửa Hoàng Cung Hai đạo tím đậm khí sắc Lé lên rồi biến mất Nói rõ vừa đó có hai thái huyền cao thủ Chạm nhau một trường Bất quả tiếp xuống hai người cũng không tiếp tục động thủ Trường Thiện lúc trước Đã đến Hoàng Cung Không có gì bất ngờ Đạo tím đậm khí sắc vừa rồi Có một đạo là phát ra từ Trường Thiện Bởi vậy có thể thấy được Trương Thiện chưa thể tiến vào, mà bị ngăn ngoài, cửa cung. Mắt thấy Trương Thiện đã cùng người khác động thủ, trường sinh trong lòng có nhiều lo lắng. Bước nhanh đến bậc thang cùng Tiêu Thuần Trí đi tới chính đường. Tiêu Thuần Trí cũng không nói nhà đi tới chỗ không người lập tức thấp giọng nói. Vương gia cho thần bảng báo. đoàn thời gian gần đây, các nơi tuần tự đưa tới hơn 10 đạo công văn có liên quan tới Quý Đức Tướng Quân cùng thuộc hạng. Hạ quan biết, Diêu Tướng Quân đóng người là vương gia từ đại mạc bên trong mang về, cũng phát hiện những hồ sơ kia có rất nhiều kỳ quạc, có vẻ như có người ác ý ra hại, cho nên tận lực kéo dài, ý đồ kéo dài tới thu về. Thế nhưng, Môn Hạ Tỉnh gửi công văn tới thúc dục, hạ quan rơi vào đường cùng, chỉ có thể thượng trình chuyển sao. Chưa từng nghĩ tới, Môn Hạ Tỉnh vậy mà hết thảy hạch chuẩn chặt lục quyết, chuyển tới hình bộ. Hạ quan Có thể kéo liền đã kéo Đến hôm nay chỉ phát xuống hai phần tự hình hạch chuẩn Đã đến kỳ hạn chốt Một phần phát đi Đông Bắc Đạo Thẩm Châu Một phần phát đi Kiếm Nam Đạo Tư Châu Còn lại hơn 10 đạo công văn Đều không phát ra Nghe Tiêu Tổn chỉ nói như vậy Trường sinh như chút được ánh nặng Đà tạ Tiêu Đại Nhân Tương Trợ Thực không dám dầu giếm Ta chính là từ Thẩm Châu gấp trở về Bấy người kia ta đã cứu Tư Châu Công Văn khi nào phát ra Có mấy người liên quan tới vụ án Tháng trước mùng 8 phát ra Có 3 người liên quan tới vụ án Lúc này Sợ là đã chém Tiêu tồn chí thở dài Vương gia thứ tội Hạ quan thấp cổ bé họng Thật đã tận lực Tiêu đại nhân nói quá lời Chính là như vậy Ta cũng đã vô cùng cảm kích Trường sinh nói đến chỗ này Lại lần nữa nghe được phương đông Chuyển đến khí bạo thanh âm Đại ơn không lời nào cảm tạ hết được Tiêu đại nhân, ta đi trước Hoàng Cung Còn lại những công văn kia Người trước chế trụ, tuyệt đối không thể phát Vâng Tiêu tồn chí nghiêm mặt cận đầu Lúc này, hai người chưa tiến tới chính đường Chính sự đã nói xong Trường sinh cũng không tiếp tục đi Mà xoay người trở về, bước nhanh đi gấp Tiêu tồn chí chậm chậm đi theo phía sau Vương ra đoàn thời gian gần đây Chiều cục có nhiều biến hóa Ngài phải cẩn thận nhiều hơn Tiền Trung Lâm có phải lần nữa chủ chính môn hạ tỉnh? Trường sinh thuộc miệng hỏi. Đúng, tiêu tổn chí gần đầu. Hoàng thượng đối với y tín nhiệm có thừa. Đoạn thời gian gần đây, trong chiều sự vụ lớn nhỏ, đều do môn hạ tỉnh làm. Rời đô đại sự cũng do môn hạ tỉnh xử lý. Nghe tiêu tổn chí nói, trường sinh lông mày co chặt, dừng bước quay đầu. Rời đô, rời cái gì? Hoàng thượng đã quyết định đem đô thành Trường An rời tới Lạc Dương. Tiêu tổn trí thấp giọng nói, trường Nga đang yên ổn, tại sao muốn rời đô? Trường sinh tức giận, trách không được tiền cũng bị mất, nguyên lai là dùng vào việc rời đô. Rời đô cũng không phải là làm việc nhỏ, có thể thương cân động cốt. Tất cả cung điện nhà môn đều phải lần nữa tu kiến, hao phí lượng lớn tiền bạc. Tiêu tổn chí nhớ mày lắc đầu, hạ quan không được biết. Lúc này, ở phía đông nhiều lần chuyển đến trầm muộn khí bạo thanh âm. Nói rõ Trương Thiện đã cùng với Hoàng cung cấm vệ giao thủ Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Bất chấp cùng tiêu tổn chí nhiều lời Sau khi cáo tử Mội vàng cùng đám người đại đầu Nhanh chóng đến Hoàng cung Trường sinh run cương dục ngựa Một đường không nói Đám người đại đầu cũng không mở miệng Thân từng là ngự sử đài quan viên Đám người biết rõ hình luật Biết được cùng với cấm vệ Hoàng cung động thủ Là có tính chất gì Cấm vệ phụ trách bảo vệ Hoàng thành Công kích cấm vệ Ngang với việc miêu phản Mặc dù trước mắt có không biết Trương Thiện vì sao tức giận như vậy, vậy mà công kích hoàn thành cấm vệ, nhưng có một chút việc đám người lại biết, đó chính là sự tình triệt để đã làm lớn, đã không có khả năng vãn hồi. Trường sinh, chương 448, tiến cung diện thành. Đám người từ trên đường rục ngựa đi nhanh, đại đầu khu thừa bài cô nương bay cao, bởi vì thân nở không chung, nhìn được xa. Vương ra, trên tường thành đứng đầy vũ lâm quân, cầm trong tay cung tiễn, trường chân nhân đang cùng với một vũ lâm tường quân động thủ ngoài cửa thành. Trường sinh vốn nóng lòng như lửa đốt, nghe đại đầu nói, càng phát ra sốt ruột. Người không nên tùy tiện tới gần Để phòng bọn hắn mở cung bắn người Trường sinh nói xong trở tay nằm lấy bao phục trên lưng ngựa Từ trong đó lấy ra ngự tứ Thanh long áo choàng Lót màu đỏ Trên có theo thanh long Là thân vương chuyên dụng phục sức Cũng chính là thân phận tượng trưng Thấy trường sinh phủ lên thanh long áo choàng Biểu thị thân phận thân vương Đóng người đại đầu cũng nhao nhao lấy ra Ngựa tứ áo tràng tím Trên theo mảnh hổ Không phải đợi từng quân cũng không được mặc y phục này. Lúc này, ngoài cửa cung tình thế khẩn trương, đám người phe mình khoác áo choàng ngăng với việc quang minh thân phận để tránh hiểu lầm không cần thiết. trong lát sau, chứng sinh đám người từ phía Tây tiến tới quảng trường trước cổ Hoàng cung. Không đợi Vũ Long Quân mở miệng đặt câu hỏi, thích huấn minh liền đề khí lên tiếng. Trung dũng thân vương giá lâm. Bình thường, chuyện quang minh thân phận như thế này hay do đại đầu tới làm. Lần này Thích Huyền Minh sở dĩ vượt lên trước mở miệng. Chính là bởi vì hắn đã luyện thành Phật Môn Sư Tực Hống. Đề khí lên tiếng, đình tài nhớ góc, âm thanh chuyển khắp nơi. Đừng nói Hoàng Cung gần trong căng tức, chính là phân nửa thành Trường An đều có thể nghe rõ ràng. Lúc này, Trương Thiện đã bị một đám tử khí cao thủ mặc vũ lông quân phục vây vào giữa. Trong đó có một tên Thái Huyền Cao Thủ hơn 50 tuổi đang cùng Trương Thiện cận thân giao chiến. Nghe thích huyền minh để khí lên tiếng, song phương đồng thời dừng tay, mỗi người lùi lại. Trương Thiện cùng với thái huyền cao thủ kia, mặc dù tạm dừng tranh đấu, nhưng một đám tử khí cao thủ vây quanh Trương Thiện lại chưa tàn ra, vẫn phân các nơi, đem Trương Thiện vây ở trung ương. Trường sinh trực tiếp rục ngựa đi tới bên ngoài cửa cung. duy nhất đám người theo sát phía sau, vì để tránh phát sinh hiểu lầm. Đại đầu liền mệnh cho bạch cô nương, ở trên quảng trường khá xa cửa cung, liễm cánh hạ xuống. Mắt thấy trường sinh đi tới, Trương thiện cùng những tử khí cao thủ kia Nhao nhao quay đầu nhìn hắn Trương thiện thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu tình Mà thái huyền cao thủ cầm đầu 7 tử khí cao thủ kia Thì như lâm đại địch, khá là khẩn trương Đổi lại bình thường, nhìn thấy Trương thiện Trường sinh nhất định sẽ chủ động trào Nhưng trước mắt tình hình đặc thù Hắn không thể biểu hiện cùng với Trương thiện quá mức thân cận Mà hắn đang là cao quý thân vương Mặc dù Trương thiện là chính nhất phẩm địa vị vẫn thấp hơn hắn. Cho nên, hắn cũng không chủ động hướng Trương Thiện hành lễ, dứt khoát cũng không nói chuyện với Trương Thiện, mà trực tiếp nhìn về phía bảy tên vũ Long quân, thống lĩnh vây quanh Trương Thiện. Những vũ lông quân thống lĩnh này đa số là hoàng thượng tự mình triều mộ. Trường sinh cũng không hoàn toàn nhận biết, nhưng hắn nhận biết được Thái huyền cao thủ cầm đầu. Người kia là thống lĩnh cầm quân họ liễu tên Thiên Lâm. Trường sinh lạnh lẽo nhìn Liễu Thiên Lâm đóng người Mà Liễu Thiên Lâm đóng người cũng khẩn trương nhìn hắn Bọn hắn không nghĩ tới trường sinh lại đột nhiên xuất hiện Cũng không biết trường sinh tới đây có mục đích gì Ngắn ngủi sau đó Trường sinh đột nhiên đầy khí lên tiếng Liễu Thiên Lâm Ngươi muốn tạo phản hay sao? Bởi vì song phương cách nhau quá ba trượng Trường sinh đột nhiên lên tiếng Liễu Thiên Lâm đóng người có nhiều kinh hãi Bởi vì Liễu Thiên Lâm là thống lĩnh công quân Sáu người khác liền nhau nhau quay đầu nhìn hắn Vương ra cớ gì nói ra lời đấy Liễu Thiên Lâm trầm giọng hỏi lại Đại đường lễ pháp Quyển 1 chương 3 Thần tử gặp mặt quân vương Phải quỳ lệ trào Trường sinh nghe mặt nói Bản vương chính là đại đường thân vương Các người đều là đại đường thần tử Thấy vương không quỳ Đại nghịch nên chém Nghe trường sinh nói như vậy Liễu Thiên Lâm đóng người kinh hãi Bọn hắn đều biết trường sinh cùng Trương Thiện có quan hệ Lúc trước Trương Thiện muốn xông vào cung diện thánh Bị bọn hắn ngăn cả Bây giờ trường sinh đám người đột nhiên xuất hiện Bọn hắn theo bản năng Coi như trường sinh muốn trợ giúp Trương Thiện Khẩn trương Vậy mà chậm trễ cấp bậc lễ nghĩa Việc này có thể lớn có thể nhỏ Nếu như thật muốn truy đến cùng Bọn hắn đích xác phạm vào tội đại nghịch Bởi vì cái gọi là Người có tên cây có bóng Trường sinh trước đó sở tác sở vi Bọn hắn đều nghe thấy Cũng biết trường sinh vị trí trong lòng hoàng thượng. Bọn hắn khả năng không sợ trưng thiện. Lại không thể không sợ trường sinh. Mắt thấy trường sinh sắc mặt âm trầm. Liễu thiên lâm nơi nào còn dám trần chờ trì hoãn. Lập tức vung vạt áo quỳ một chân trên đất. Tí chức liễu thiên lâm tham kiến trung dũng thân vương. Vương gia thiền tuế, Thiên tuế, thiền thiền tuế. Liễu thiên lâm là thống lĩnh công quân. thấy hắn quỷ xuống, đóng người còn lại nhao nhao quỷ xuống bái trào. Trường sinh không lập tức để liễu thiên lâm bình thân mà là tung người xuống ngựa hướng Trường Thiện đang sắp mặt dị thường khó coi mở miệng nói Trưng chân nhân Ngài thông minh, bình định thảo nghịch quân vụ nặng nề vì sao đột nhiên trở về kinh thành lại cùng với cấm vệ hoàng thành động thủ Trường Thiện biết bao thông minh thấy Trường sinh bày ra tư thế người ngoài cuộc liền quang tới ánh mắt khen ngợi tình huống trước mắt Trường sinh không đếm xỉa đến y không thể nghi ngờ Là cách làm thông minh nhất Bởi vì chỉ có không đếm xỉa đến y Mới có thể lấy thân phận thân vương Hóa giải nguy cấp trước mắt Phúc sinh vô lượng thiên tôn Trương Thiện chắp tay mở miệng Hồi bẩm vương ra Bần đạo bộ đội sở thuộc Lương Thảo Đã khô kiệt Liên tiếp thượng thư thỉnh điều quân lương Thế nhưng binh mộ hội bộ một đường từ trồi kéo dài Bần đạo vạn bất đắc sĩ Chỉ có thể tự mình về kinh thành Thúc dục quân lương Thế nhưng tới ngoài cửa cung Vũ Lông Quân vậy mà ngang ngược cán trở. Hành quân đánh trận là việc lớn, liên quan tới quốc sự. Bần đạo lo lắng sĩ tốt, tình thế cấp ánh lúc này mới thất thố cùng Vũ Lông Quân phát sinh tránh chấp. Nghe Trương Thiện nói như vậy, trường sinh yên lòng. Xem ra Trương Thiện mặc dù lòng như lửa đốt, lại chưa hoàn toàn đánh mất lý trí. Trước mắt đã lấy lại tinh thần, biết tự tiện xông vào Hoàng Cung chính là trọng tội. Cho nên mượn cơ hội giải thích, làm nhạt đi việc này. Không đợi trường sinh nói tiếp Liễu Thiên Lâm liền lên tiếng Vương gia cho bẩm báo Chúng ta biết hộ quốc chân nhân Chính là vị chủ tướng trung quân Là dân cột nước nhà Nhưng hoàng tượng không hạn chỉ tuyên gặp Chúng ta liền không thể tự ý Để cho Trương chân nhân tiến cung Bọn tí chức có chức trách Mong vương gia cùng Trương chân nhân nhiều hơn thông cảm Thầy Liễu Thiên Lâm nói như vậy Trường sinh biết đối phương Cũng không muốn đem sự tình làm nướn Thế là liền Từ sườn núi xuống lửa, vội vàng đưa tay đem ý đỡ dậy. Liễu tướng quân nói quá lời, mau mau được dậy. Nguyên lai là một trận hiểu lầm. trên trần nhân cũng không tự tiện sông vào hoàng cung. Chưa vị tướng quân cũng không có ý làm hỏng chiến cơ. Đều là nhân vật tinh minh, ai cũng không ngốc. Nghe trưởng sinh nói như vậy, liệu thân lầm cũng biết. Hắn không muốn kích thích mâu thuẫn, liền thuận nước đẩy thuyền. Vương gia nói cực phải. Đều là ti chức lời nói không thỏa đáng, cùng Trương chân Nhân sinh ra một chút hiểu lầm, mong Trương chân Nhân chớ nên trách tội. Phúc sinh vô lượng thiền tồn, Trương Thiện hát tụng đạo hiệu, coi như đáp lại. Mắt thấy đám người bên ngoài cửa cung bắt tay giảng hòa. Đám vũ lông quân trên tường thành kiếm bạt cung dương cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có đánh nhau, nếu như tình thế chuyển biến xấu, suy xẻo là bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh thông lĩnh Cũng không dám hướng trưởng sinh bắn tên Vương ra Ngài thân mang trọng trách Một ngày trăm công ngàn việc Hôm nay làm sao có rảnh hồi cung bài kiến hoàng thượng Liễu Thân Lâm mở miệng hỏi Việc này nói rất dài dòng Trưởng sinh thuận miệng qua loa Già sức thực hiện Thời gian dài chầm trước suy nghĩ Trong hoàng cung chu công công một đường Cùng với nghe chác giao hảo Nghe chác đi xa tê vực sau đó chu công công Liên cùng hắn có nhiều thân cận Bọn hắn ly khai trường an trước đó Đã từng thấy qua Chu Công Công Chu Công Công nói Liễu Thiên Lâm có phần được Hoàng thượng coi trọng Hơn nữa căn cứ ngụ ý của Chu Công Công Liễu Thiên Lâm cũng rất lo lắng Hắn liên thủ với Trương Thiện miêu phản Nói chuyện với Liễu Thiên Lâm Hắn phải cẩn thận nghĩ lại mới được Thấy Trường Sinh không trả lời thẳng Liễu Thiên Lâm cũng không tiện hỏi tới Chưa từng nghĩ Trường Sinh vậy mà nói Không dối gạt Liễu Tường Quân Bản vương vốn muốn giải quyết việc công tại ngoại Đúng lúc gặp được thần nhân báo động Chỉ nói hoàng thượng có nạn Nguy cơ sớm tối Bản vương nghe thấy kinh hãi Cùng bốn vị tướng quân đi gấp mấy ngàn dặm Chỉ để hồi chiều cứu giá Trường sinh nói xong Lĩa Thiên Lâm đột nhiên nhớ mày Vương ra từ nơi nào nhận được thần dụ Hoàng thượng lúc này An nhiên ở chiều Cũng không tao ngộ nguy cấp Trường sinh nói là đơn thuần hư cấu Nhưng Liễu Thiên Lâm đã hỏi Hắn chỉ có thể hạ giọng tiếp tục nói dối Một vị địa chi thần nữ cảm ứng kim long khí số Đó mới là lạ Hoàng thượng bình yên vô sự Cũng không bị tập kích Liễu Thiên Lâm có nhiều nghi hoặc Hoàng thượng không việc gì tự nhiên là tốt nhất trưởng sinh nói Bản vương đã trở về Cũng nên thấy mặt hoàng thượng mới hợp cấp bậc lễ nghĩa Còn xin Liễu Tường Quân thay ta thông báo Được được Liễu Thiên Lâm liên tục gật đầu Còn xin vương ra hạ mình chờ một chút Tí trước lại đi thông báo Liệu Thiên Lâm nói xong Mang theo 6 người khác Bước nhanh rời đi Đợi Liệu Thiên Lâm đóng người ly khai Chứng sinh lúc này mới hướng Trương Thiện khom lưng hành lễ Đại ca Ngài gần đây vẫn được chứ Khó mà nói Sợ người lo lắng Nói xong lại là đang gạt người Trương Thiện cười khổ lấp đầu Hàn Trung chiến sự đã làm cho ta sứt đầu mẻ chán Trong chiều lại còn cắt quân lương Kéo chân ta Trương thiện buồn giàu khiến cho trường sinh cảm động lây Hai người cảnh ngộ giống nhau Đều là mình ở phía trước đốn củi Người ở phía sau lại đốt nhà Đại ca Ngài cũng đừng quá cướp bách Nghe ra còn có một số sản nghiệp Tên cùng với con dấu Ta đã giao cho trước mặt một phần Không đợi Trương sinh nói xong Trương thiện liền khoát tay ngắt lời hắn Trước mắt Chúng ta chính là dựa vào nghe ra tiền tài Để chèo trống Trong quần đã sớm cạn lương Cũng không biết hoàng thượng đến thuật cùng đang làm cái gì? Đại ca bớt giận, sau đó tiến cung hỏi một chút liền biết. Trường sinh, chương 449, biển cố phát sinh Trường sinh vốn nghĩ trấn an Trương thiện, chưa từng nghĩ tới lại phản tác dụng. Nghe trường sinh nói, Trương thiện càng tức giận. Ta so với ngươi đến sớm nửa canh giờ, một đường bị ngăn ở ngoài cung. Để bọn hắn thay ta thông báo, lại nói Hoàng thượng đang ngủ trưa. Ngủ trưa gì có thể ngủ tới giờ thân, rõ ràng là không muốn thấy ta. Hy vọng mặt mũi của ngươi lớn hơn ta, hắn chịu tuyên ngươi ý kiến. Không nhất định, Hoàng thượng đã không thấy ngài, chắc hẳn. Cũng không hội kiến ta Trường sinh lên đầu Vừa rồi thích huyền minh thi triển sư tử hống Báo thân phận Đừng nói là hoàng cung Chính là nửa thành trường an đều có thể nghe được Hoàng thượng nếu muốn thấy ta Đã sớm pháy người triệu mời Sẽ không còn chờ tới bây giờ Trường sinh nói xong Trương thiện nhú mày chưa nói tiếp Đứng một lát trương thiện hỏi Người làm sao cũng chạy về Trường sinh lúc trước nói trở về trường an Bởi vì thần dụ Hoàng thượng có nạn, đơn thuần là nói bậy. Lừa gạt ngoại nhân coi như cũng được, trương thiện chắc chắn sẽ không tin. Trường sinh đương nhiên sẽ không đối với trương thiện có dấu giếm, ý giản ngôn lược, đem chuyện tiền trung lâm, ra hại tây vực lão binh nói cho trương thiện biết. Sau khi nghe xong trường sinh giảng thuật, trương thiện chân mày nhíu càng chặt. Không có hoàng thượng ủng hộ, tiền trung lâm tuyệt không dám làm sàng bấy như vậy. Trường sinh thở dài Hoàng thượng có ủng hộ tiền trung lâm không Trước mắt còn khó nói Nhưng ngầm đồng ý là khẳng định Ta thật sự không rõ ràng Hoàng thượng tại sao lại dung túng tiền trung lâm Những lạc bình kia Đều có hoàng thượng ngự tứ miễn tử đan thư Hoàng thưởng trước ra hại sau Ngang với việc nói không giữ lời Thay đổi xoành sạch Lan truyền ra ngoài Tất sẽ nhận lấy thế nhân chỉ trích chế nhạo Trương thiện nhớ mày gật đầu Ngược lại mở miệng nói Người trước đây một đường Tại Trường An Cùng với Hoàng thượng tiếp xúc khá nhiều Đối với hắn cũng hiểu nhiều Người cảm giác Hoàng thượng đoạn thời gian gần đây Cách làm có phải là không đúng lắm Hắn lại chỉ có từng đó là Quả thực là rất lạ Trường sinh nghe mặt nói Ta trước đó tân tân khổ khổ Ở hộ bộ để giành ra được Mấy ngàn vạn tiền bạc Số tiền này vốn là để trèo chống Tân quân Bình Định Thảo Nghịch Hoàng thượng vậy mà chủ hoạch kiến lập Tân Đô, Trường An ở đang Tốt, phải rời tới Lạc Dương làm cái gì? Trước đây không lâu ta cũng đi hộ bộ, người nói những thứ này ta cũng biết. Trường Thiện nói tiếp, cử động lần này quả thực là nặng nhẹ không phân, tự hủy Trường Thành, quân doanh mỗi ngày tiêu hao quá lớn, không có tiền, không có lương, đánh trận như thế nào? Trường sinh tiếp lời, Hoàng thượng đoạn thời gian gần đây biểu hiện rất không bình thường. Theo ta được biết, có nữ giặc hoa, am hiểu thuật phòng the, xâm nhập vào hậu cùng. Kẻ này rất có thể chính là lệ phi cực kỳ được sủng ái. Năm trước, khi chúng ta ly khai trường an, có nghe nói lệ phi đã mang thai. Ta hoài nghi, hoàng thượng đoạn thời gian gần đây làm những chuyện này rất có thể là nghe theo lệ phi mê hoặc, phá hư, trung thổ dân tâm, hủy đi đại đường quốc bản. Trường sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại, ngược lại lắc đầu nói. Bất quả, ta đối với hoàng thượng hiểu rõ, hắn cũng không phải là một người có thể bị phụ nhân lung lạc, tâm trí cũng đủ, cũng không phải là người đen trắng không rõ, nặng nhẹ không phân. Trương Thiện nhẹ gần đầu, không tiếp tục nói. Hai ngày lúc này đều cảm giác sự tình quỷ dị, nhưng vấn đề đến tột cùng xuất hiện chỗ nào? Trước mắt còn chưa biết được, chỉ có thể nhìn thấy hoàng thượng mới có thể biết. Cho đến lúc này, trường sinh mới tìm được cơ hội hỏi thăm Trương Mạc. Nhưng lời tối khóe miệng lại nén trở về Hắn không muốn trước mặt đại cựu ca Biểu hiện anh anh em em Như nữ tình trường Trương Mạc đoạn thời gian này Chắc hẳn cũng đang bận gom góp quân lương cho tân quân Nếu như Trương Mạc có ngoài ý muốn Trương Thiện khẳng định Sẽ trước tiên nói cho hắn biết Không hỏi Trương Mạc tình hình Trường sinh liền đem chuyện đi Đông Hải Gặp được Lý Thu Yến Cùng với thần bí Ngọc Thanh Cao Thủ Giản lược nói cho Trương Thiện Chuyện Lý Thụ Yến phái nữ nhi tặng cho kiểu thiên tiên lộ cũng chưa dấu diếm Sau khi nghe xong Trường Sinh nói, Trương Thiện thần sắc ngừng trọng dị thường. Việc này nếu như xử lý không tốt, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận. Đại ca, ngài có biết được Ngọc Thanh Tông có vị cao thủ thần bí nào đã luyện thành ngũi nguyên thần công? Bên cạnh còn có một hoàng mao hầu tử. Trường Sinh hỏi, Trương Thiện chậm rãi lắp đầu. Ngọc Thanh Tông có nhiều ly cung lượng Nghi Sơn chỉ là một trong số đó Hơn nữa Hỗn Nguyên Thần Công Cũng không phải là độc hữu của Lưỡng Nghi Sơn Tất cả Ngọc Thanh Tông đạo nhân Đều có thể tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công tại Lưỡng Nghi Sơn đã thất truyền Cũng có thể tại ly cung khác còn tồn tại Trước đây Ta cũng không nghe nói qua có ai đã luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công Đại ca Làm phiền ngài Tại thời điểm thích hợp Giúp ta hỏi thăm một chút Trường sinh nói Trương mặc nơi đó có linh khí tiến vật Nếu có manh mối Xin ngài chịu ta đến Sớm chút chấm dứt việc này Để tránh hiểu lầm càng để sâu Trương thiện nhẹ gật đầu Yên tâm đi Ta sẽ để người âm thầm nghe ngóng Hai người đứng ngoài cửa cung Thời gian không ngắn Lại chậm chạp không thấy người bên trong Ra mời bọn họ tiến cung Lúc này tuy là giờ thân Ánh nắng không phải rất mạnh Nhưng thời gian dài đứng ở bên ngoài cửa cung Vẫn khiến hai người khá là tức giận Trừ đó ra Y vấn trong lòng cũng càng lúc càng lớn Là lạ, lạ, thật sự lạ Một thân vương, một hộ quốc chân nhân Hai người chia vai gánh vác Đại đường Long Mạch Khí vận Cùng với quân ngũ đại sự Hoàng thượng không nên lãnh đạm như vậy Đợi thêm một lát, Rốt cuộc có một hoạn quan Đi nhanh tới Hoàng thượng có chỉ Tuyên anh dũng thân vương, hộ quốc chân nhân yết kiến Nghe hoạn quan nói Trường sinh cùng với Trương Thiện liếc nhau một cái. Trước đó bọn hắn một đường hoài nghi Hoàng thượng phát sinh biến cố. Bây giờ Hoàng thượng chịu kiến nói rõ Hoàng thượng vẫn an toàn. Trường sinh nghiêng người dơ tay thỉnh Trương Thiện đi trước. Bởi vì trường sinh không nói gì đám người đại đầu liền đi theo sau lưng hành người cùng đi tới hướng cửa thành. Binh lĩnh thủ thành thấy bốn người cũng muốn tiến cung vội vàng định ra mặt ngăn cả nhưng không đợi mở miệng liền bị đại đầu Cung tợn trường mắt trở về Tiền cung không xa Liên nhìn thấy phía bắc có một đám quan viên đi tới Cầm đầu chính là Môn Hạ Tỉnh, Thị Trung Lệnh, Tiền Trung Lâm Đồng hành gần có 7-8 người Đều là quan viên tứ phẩm trở lên Trường sinh nhìn thẳng vào Tiền Trung Lâm Tiền Trung Lâm cũng đang nhìn hắn Ánh mắt không có chút nào sợ hãi Chỉ có Xuân Phong đắc ý kiêu căng Trường sinh vốn là rất phía sau Trương Thiện một nửa thân Thấy tiền trung lâm đám người cắm đầu đi tới, liền cất bước vượt qua trường thiện, trực tiếp hướng về phía tiền trung lâm đám người đi tới. Thấy trường sinh đi tới, tiền trung lâm rất không tình nguyện, trích đi vài thước sang hướng đông, nhường đường cho đám người trường sinh. Bất quá thời điểm cùng đám người gặp thoáng qua, tiền trung lâm đám người chưa từng dừng bước hướng trường sinh chào mà nghiêng đầu lếch xéo, trực tiếp đi qua. Đối phương cấp bậc lễ nghĩa, khiếm khuyết, Trưởng sinh cũng không phát hỏa Bởi vì tiền trung lâm bọn người là quan văn Quan văn thiện biện Nếu thật sự ẩm ý lên Đối phương có lý do qua là tắc trách phản bác Đám người phe mình mặc dù khoác áo tràng Nhưng lại chưa thay quan phục Đám quan văn này Chỉ nói không nhận ra hẳn đến Đối phương liền không có cách nào khác Ở thời điểm hai phe đối mặt cất bước qua Tiền trung lâm khinh miệt Nhìn đám người phe mình một chút Mắt thấy tiền trung lâm Giết hại đám người thập phương am Lại vẫn kiêu căng như vậy Dư nhất tức giận toàn thân phát run Tay cầm chui kiếm Trừng mắt cắn răng Nếu như có thể động thủ Trường sinh đã sớm động thủ Sở dĩ ẩn nhẫn không phát Là bởi vì hắn tìm không ra sơ hở của tiền trung lâm Mặc dù biết rõ tiền trung lâm soi mói ra hại tây vực lão binh Nhưng đối phương bên trong quá trình phà án Lại chơi trái với Đại đường hình luật Lúc này hưng sư vấn tội Là phe mình vô cớ xuất binh. Mắt thấy Dư Nhất tức giận, sôi lên. Trường sinh chậm rãi đi từ từ. Cách xa, hoạn quan dẫn đường phía trước. Nganh đầu nhìn về phía Dư Nhất. cùng lúc đó thấp giọng nói. Đêm nay, người muốn làm gì thì làm. Chỉ là không nên để lại nhược điểm. Dư Nhất vốn đang nín sắp chết. Nghe Trường sinh nói. Út khí tiêu hết, cảm kích gật đầu. Trương thiện tự nhiên nghe được Trường sinh. Đổ lại bình thường, hắn nhất định sẽ mở miệng khuyền can. Dù sao đám người phe mình một lần về Trường An Tiền Trung Lâm đến đó liền gặp chuyện bỏ mình Thế nhân nhất định sẽ hoài nghi bọn hắn Nhưng lúc này hắn lại âm thầm khen ngợi trường sinh quả quyết Bởi vì cái gọi là Khánh Phụ không chết, nước lỗ không yên Gần đoạn thời gian gần đây Triều đình phát sinh tất cả chuyện hoang đường Tiền Trung Lâm đều có tham dự Lão già này ngu chung họa quốc Giữ lại chính là tai họa Mặc dù không phải chính thức vào Triều Hoạn quàn vẫn đem mọi người dẫn vào trung cung đại điện Hoàng cung nội địa để phòng xâm nghiêm Trong viện có đứng khoảng chừng gần trăm tên vũ lâm quân Trong đó có mấy gương mặt quen Đều là những vũ cử tiến sĩ ngày đó tham gia đồng thí Trường sinh cùng đám người trương thiện đi bộ tiến lên Tới bên ngoài cửa cung có cấm vệ tướng quân Thỉnh đám người lưu lại binh khí Tiến cung diện thánh khẳng định không thể mang theo binh khí Cho nên đám người liền đem binh khí Lưu ở trên bàn phía tây đại điện Bàn này cũng không phải là chuyên vị đóng người thiết chí Mà là bình thường liền có tại đó Để cấp cho văn võ bà quan lúc vào chiều Tạm thời cất giữ tạp vật Lưu lại binh khí Đóng người bước qua cánh cửa Cao tới hai thước tiến vào đại điện Bên trong đại điện cũng có cấm vệ đeo đao Nhân số cùng vị trí Với ngày thường cũng không có khác biệt Hoàng thượng An Vị trên Long ỷ Mặc chính là Hoàng Y Thường Phục Mà không phải là cửu long triều phục Nhìn thấy đám người trường sinh trưng thiện tiến điện Lộ ra nụ cười vui mừng Dựa theo triều đình lễ chế Đại điện ít kiến Vào cửa liền muốn hành lễ Sáu người tiến điện Chỉ có dương khai cùng đại đầu quỳ một gối xuống bài lễ Bọn hắn là võ tướng Không cần quỳ hay gối Mà trường sinh vồn có gặp vua miễn quỳ Trưng thiện cùng với dư nhất thích quyền minh Là người xuất gia Cũng không cần quỳ lệnh Trừ vị ái khanh bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Hoàng thượng thanh âm như thường, mặt mỉm cười. Hoàng thượng nói xong, lập tức có hoạn quan chuyển tới ghế ngồi, đáo người chia ra ngồi xuống. Không đợi trường sinh cùng Trương thiện mở miệng, hoàng thượng liền chủ động nói. Xa cách nhiều ngày, chậm một đường nhớ mong anh Dũng Thân Vương cùng hộ quốc chân nhân. Hai vị ái khanh vì nước vất vả, quả thật là hai tay trống trời, đại đường cột trụ. Trường sinh là thân vương, bước ra trước nói tiếp. Hoàng thượng quá khen, vi thần không dám nhận, không biết. Trường sinh còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện trước mắt có hư ảnh lóe lên. Trăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện Trương Thiện đã thi xuất thân pháp, hướng về phía hoàng thượng trên long tọa lao nhanh mà đi. Trường sinh, chương 450, nghiệm tra chân thân. Trường thiện động thủ, không có dấu hiệu. Đợi trường sinh kịp phản ứng, trường thiện đã vọt tới chính giữa điện. Cách hoàng thượng đang ngồi ngay ngắn trên Long ỷ không đầy năm triệu. Mặc dù biến cố phát sinh đột nhiên, nhưng trong hoàng cung, phản ứng của mọi người lại dị thường cấp tốc. Mấy vị cấm vệ cao thủ, đứng ở đài cao dưới ghế rồng, lập tức lướt ngang ngăn cản, cuộc lúc đó hô to hộ giá. Những cấm vệ khác, khoảng cách Long ỉ khá xa, cũng cùng một lúc rút đao khỏi vỏ, chuẩn bị động thủ. Trường sinh mặc dù không biết Trương Thiện vì sao đột nhiên nổi lên, lại biết thất có nguyên do. Bắt thấy Trương Thiện lao nhanh hướng Bắc, lập tức thi xuất truy phong quỷ bộ, nhấp nháy Na Nazi theo sát phía sau. Đám người đại đầu phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Đại đầu cùng dư nhất lộ ra binh khí, phòng tới bên trong đại điện Vũ Lâm cấm vệ, mà Dương Khai cùng tích huyền minh thì xoay người phòng tới cổng. Ý đồ đóng lại cửa điện Lúc này Bên trong đại điện có chừng hơn 10 người tử khí cấm vệ Đều đứng tại Phụ cận Long ỷ Đài Cao Trương Thiện mặc dù vượt lên trước động thủ Lại chưa thể tới gần Long ỷ Cách Long ỷ Ba Trượng Liền bị mấy tên tử khí cấm vệ liều mình ngăn lại Trường sinh truy phong quỷ bộ Huyền diệu phi thường Trương Thiện bị ngăn lại Liền vọt tới phụ cận Mắt thấy trường sinh đi tới Trương Thiện vội vàng lên tiếng Hoàng thượng là giả, nhanh bắt lấy hắn. Trường thiện lời vừa nói ra, không chỉ trường sinh kinh ngạc vạn phần, đám người liễu thân lâm đang chuẩn bị chặn đường trường sinh cũng vô cùng kinh ngạc. Xoay người nhìn lại, trường sinh nhân cơ hội tới gần, đợi liễu thân lâm quay đầu, trường sinh đã tới phụ cận. Vương gia, can hệ trọng đại. Liễu thân lâm mặc dù cầm kiếm nơi tay, ra chiêu cũng không lăng lệ. Trường sinh mặc dù cũng không phát hiện hoàng thượng có sơ hở gì, nhưng hắn tin tưởng Trường Thiện phán đoán, không đợi Liễu Thên Lâm nói xong, liền cao giọng nói. Tin tưởng ta, Trương chân Nhân sẽ không lầm. Cao thủ xo so chiêu, chỉ cần một bên hơi chút phân thần, bên kia liền có thể chiếm được tiên cơ. Trường sinh nói chuyện đồng thời thừa dịp Liễu Thên Lâm do dự, phòng thủ sơ sẩy, từ khe hở mấy tên cấm vệ, nhưng người mà qua, một cái lên xuống, liền sông lên đài cao hướng bên hoàng tượng. Trường sinh vốn nghĩ rút đào, kề vào cổ của hoàng thượng, nhưng thấy hoàng thượng trong mắt tuy có kinh hãi lại không có dị dạng cử động, không phù hợp với thân phận, liền không dám lộ máng, chỉ là khoanh tay bắt lấy hoàng vai trái, dừng tay. Nghe Trường Sinh hô to, đám người trong điện nhao nhao nghe tiếng quay đầu, mắt thấy Trường Sinh đã bắt được hoàng thượng, Đồi chiến song phương lập tức ngừng tranh đấu, Vũ Lâm Quân đang ngăn cản giơ khai cùng Tích Huyền Minh đóng cửa điện cũng nhao nhao ngừng lại. Hoàng thượng bị bắt Dương Khai cùng Thế Nguyệt Minh cũng không cần thiết đóng cửa điện Song Phương cũng không cần thiết lại đánh Vương ra Trương chân Nhân chớ xúc động Liệu Thiên Lâm cấp bách Nên tổ khoát tay Đám người sau khi dừng tay Trương Thiện cất bước hướng chính Bắc Long ỷ đi tới can hệ trọng đại Trường sinh không có dám chút nào qua loa Mặc dù lúc trước cùng Trương Thiện ngoài cửa cung Đứng thật lâu cũng trò chuyện nhiều Đã xác định Trương Thiện tuyệt không phải là người khác giả mạo Nhưng quan hệ tới an nguy của Hoàng Thượng Hắn vẫn không dám chủ quan Trước khi đuổi theo chương thiện lên đài Đã kéo dài ra linh khí Xung kích vai trái của hoàng thượng Người luyện khí nếu nhận linh khí xong tới Thể nội linh khí sẽ theo bản năng Sinh ra phản ứng Trường sinh cử động lần này chỉ để xác nhận Hoàng thượng thật giả Nhưng linh khí đưa ra Hoàng thượng thể nội cơ hồ không có linh khí phản xung Hoàng thượng bản thân lúc rảnh rỗi cũng sẽ luyện khí Nhưng linh khí tu vi thấp kém Điểm này trường sinh biết đến Lần này thử nghiệm Kết quả hoàn toàn phù hợp với tình hình của Hoàng thượng Cảm giác được điểm này Trường sinh liền lập tức nhú mày lên tiếng Trường chân nhân Dừng bước dưới đài Trương thiện vốn định đi đến đài cao Nghe trường sinh nói lập tức ngừng lại Cũng không tiếp tục tới gần Hoàng thượng bị trường sinh bắt được Mặc dù có nhiều kinh hỏa Lại không mất đi trạng thái Cường định tâm thần mở miệng lên tiếng Chư vị chớ có khẩn trường Việc này nhất định có hiểu lầm Trường Sinh cũng không biết Trương Thiện thông qua cái gì đánh giá hoàng thượng là giả. Bản thân hắn hoàn toàn nhìn không ra hoàng thượng có gì khác, bởi vì không phải là phán đoán của mình, trong lòng không chắc. Hoàng thượng, ta cùng Trương Chân Nhân tuyệt không có tâm ý mưu phản, tạm thời ủy thác ngài một chút, để đến lúc nghiệm chứng bản thân, chúng ta lại thành tội. Trường Sinh nói xong, quay đầu nhìn về phía Trương Thiện. Trương Thiện biết Trường Sinh vì cái gì nhìn mình. Kẻ này không có chút long khí nào. Tuyệt không phải là hoàng thượng. Trường sinh âm hiểu võ công, pháp thuật mặc dù cũng biết nhưng lại rất ít thi triển. Mà thượng thanh tông vốn lấy pháp thuật sở trường, hắn nhìn không ra hoàng thượng khí tức gì thường, không biểu hiện trường thiện cũng nhìn không ra. Đại ca, ta vừa rồi thuốc nhả linh khí đã thử qua, hoàng thượng thể nội cũng không có linh khí phản xung Thời điểm trường sinh nói chuyện cũng nhìn về sau đầu của hoàng thượng. Nếu thật sự là giặc hoa dịch dung, sau tai hẳn là có lỗ kim mới đúng. Nhưng Hoàng thượng sau tai bòng loáng sạch sẽ, cũng không có gì dị dạ. Lúc này, Liễu Thiên Lâm đóng người khẩn trương phi thường, trong tay đao kiếm, cũng không muốn trở vào bao. Hoàng thượng thấy mọi người dưng cung bặt kiếm, lo lắng khẩn trương, liền mở miệng nói. Các người không cần khẩn trương, anh Dũng Thần Vương cùng hộ quốc chân nhân, chính là quốc gia trụ cột, tuyệt sẽ không miêu phản. Đều thu hồi binh khí cho bọn họ cha ra chân tướng trường sinh trong lòng vốn không chắc chắn nghe hoàng thượng nói như vậy trong lòng càng phát ra sinh nghi mặc dù hắn cùng hoàng thượng tiếp xúc gần không nhiều đối với hoàng thượng lời nói cơ chỉ cùng âm dung tiếu mạo đã khá quen thuộc hoàng thượng trước mắt không có bất kỳ cái gì dị dàng hoàn toàn nhìn không ra sơ hở gì Ừ này tuyệt không phải là hoàng thượng Trương Thiện nghe mà nói đại ca ngoại trừ Long khí Còn có bằng chứng gì? Trường sinh yêu sầu buồn bực đặt câu hỏi Cảm giác không đúng, Trương Thiện nói Lo lắng Trương Thiện trách mình không tin hắn Trường sinh vội vàng nói Đại ca, ta tin tưởng ngài Bằng không thì cũng sẽ không bốc lên sờ suốt và phong hiệp chế trụ hoàng thượng Ngài lại cẩn thận phân biệt xem xét cho ta, nghiệm chính bản thân Người làm rất đúng, ổn thỏa vì thượng, ta sẽ không trách người Trương Thiện gần đầu sau đó chủ động triệt thoái phía sau Đứng ở bên phía nam của đám người Liễu Thiên Lâm Lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung vào Trường Sinh cùng với Hoàng Thượng Không thể nghi ngờ là đám người đầy đầu hy vọng người trước mắt không phải là Hoàng Thượng Bởi vì nếu thật sự là Hoàng Thượng Trường Sinh cùng Trương Thiện cử động lần này ngang với việc khi quân Phạm Thượng Cho dù là Hoàng Thượng không truy trách nhiệm Cũng tất sẽ không tín nhiệm bọn họ Mà đám người Liễu Thiên Lâm Thì có nhiều xoắn suýt Bọn hắn hy vọng trước mắt chính là hoàng thượng Cũng hy vọng người trước mắt không phải là hoàng thượng Nếu người trước mắt là hoàng thượng thật Đóng người phe mình Chính là hộ giá bất lực Mà người trước mắt không phải là hoàng thượng Chuyện càng lớn hơn Thân là vũ lâm cấm vệ Vậy mà đem hoàng thượng là mất Trưởng sinh cũng không chậm trễ Nâng lên âm điệu mở miệng hỏi Hoàng thượng Ngày đó ngài lần đầu triệu kiến vi thần Từng sai một tên nô tài, đưa tới một trường thiếp. Trên thiếp mời có viết câu gì? Không phải một câu, chỉ có một chữ lý. Hoàng thượng chầm giọng nói. Nghe Hoàng thượng nói, trường sinh trong lòng đột nhiên run lên. ngay đó, người biết chuyện bất quá hai ba người. Người trước mắt nếu không phải là Hoàng thượng, hả có thể mở miệng liền nói ra. Chắc là phát ra ra được trường sinh khẩn trương xấu lo. Hoàng thượng mở miệng nói. Hai vị ái khanh quan tâm sẽ bị loạn, chưa có sốt ruột. Lại kỹ càng hỏi qua Chậm sau đó tuyệt sẽ không truy trách nhiệm Hoàng thượng càng nói như vậy Trường sinh trong lòng càng khẩn trương Cường định tâm thần lại lần nữa đặt câu hỏi Xin hỏi Hoàng thượng Vi thần ngày đó Từng đem một tấm bản đồ Kẹp trong tấu trương Sai thai giám dâng ngài ngự lãm Tấm bản đồ kia là như thế nào? Là kiểu trâu long mạch diễn giải đồ phổ Hoàng thượng thấp giọng trả lời Trường sinh nghe vậy trong lòng lại giật mình Sự tình cơ mật như vậy Hoàng thượng tuyệt sẽ không nói cho người khác Xong rồi Trương thiện sợ là đã thật sự sai lầm Lại xin hỏi Hoàng thượng Đám người vi thần Năm trước từ ngoài thành Bị phản đồ báo tin cho Tứ Đại Sơn Trang Đến tâm kích Ngài nghe tin sau đó Từng đích thân đi tới dịch trạm hỏi thăm Ngày đó ngài mang theo cái gì Trường sinh lại hỏi Một mặt kim bài như chẫm thân lâm, bốn quan ấn đại tướng quân cùng năm kiện áo tràng. Trong đó có một kiện mãnh hổ áo choàng chưa hoàn thành. Hoàng thượng nghe mặt nói. Nghe Hoàng thượng nói như vậy, trường sinh khẩn trương như về phía trương thiện. Xong rồi, thật sự là Hoàng thượng. Trương thiện đoá ra được suy nghĩ trong lòng trường sinh, nhưng mày lên tiếng. Ta tuyệt sẽ không nhìn lầm, người hãy hỏi lại. Chương sinh, chương 451. Kính thiên hộ giá. Mặc dù Trương Thiện lòng tin 10 phần, nhưng Trưởng Sinh lại có nhiều củ kỵ, bởi vì chính mình lúc trước hỏi mấy vấn đề đều rất bí ẩn. Ngoại trừ hoàng thượng bản thân, những người khác tuyệt không có khả năng biết. Nam lấy bả vai hoàng liên tiếp đặt câu hỏi, đã là đại nghịch khi quân nếu tiếp tục hiếp, vạn nhất Trương Thiện nhìn sai, liền không có cách nào thu chàng. Nhưng đã mở cùng Mũi tên không thể quay đầu. Việc đã đến nước này, hạt có thể bỏ dở nữ chừng. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục xác nhận. Tiếp tục khẳng định phải tiếp tục. Nhưng thế nào xác nhận lại là nan đề Trước đó mấy vấn đề đều rất bí ẩn. Mà Hoàng thượng đều đối đáp trôi chảy. Cho dù hỏi tiếp vấn đề tương tự, Hoàng thượng hẳn cũng có thể đáp được. Thấy trường sinh do dự, Trương Thiện có chút gấp lên để ta đến. Trương Thiện nói chuyện đồng thời tiến lên, nhưng hắn vừa mới cất bước. Đám người liệu thiên lâm liền hoành thân chặn hắn Chơi chân nhân Đừng làm khó chúng ta Mắt thấy Vũ lâm cầm quân không tin mình Trương Thiện mặc dù lòng nhiều bất mãn Cũng có thể thông cảm Ngừng chân dừng bước Cũng không có sông vào Cuối cùng nan đề vẫn là rơi xuống trường sinh Nhìn tư thế của Trương Thiện Không thể nghi ngờ là muốn dùng hình Nhưng hắn trong lòng không chắc Tự nhiên không dám dùng hình với hoàng thượng Nhưng mấy vấn đề bí ẩn Cũng hỏi qua Tiếp sau phải làm thế nào xác nhận? Ngay tại thời khắc trường sinh âm thầm sầu muộn, Dương Khai mở miệng nói Vương gia, chúng ta sở dĩ vội vàng hồi chiều Chính là bởi vì Ngài nhận được địa chi thần nữ báo động, biết được Hoàng thượng có nạn Ngài hãy coi trên Long ỉ ngồi có phải là Hoàng thượng bản tôn hay không, hay là người giả mạo Dương Khai mặc dù ngày bình thường kiệm lời ít nói, lại không phải không có mưu trí Lời nói này đúng là một mũi tên bắn trúng ba con chim Một là hướng đám người trong điện nói rõ nguyên nhân đám người phe mình tạm thời hồi chiều Nếu như trên Long ỷ ngồi không phải là Hoàng thượng Hoàng thượng thật sau khi được cứu liền sẽ đem đám người phe mình coi như trung thần ở trên trời phai tới phụ tá chân Long Thiên Tử Mà những cấm vệ trong điện đều có thể chứng minh đám người phe mình nhận được thần linh báo động mới vội vàng hồi chiều Hai là nhắc nhở trường sinh Không thể một mực đem người trên Long ỷ xem như hoàng thượng Nếu không, sẽ từ đầu đến cuối tâm tồn kiêng kỵ, sợ đầu sợ đuôi Cuối cùng, chính là lưu lại đường lui cho trường sinh Vạn nhất đóng người phe mình sai lầm Đó cũng là bởi vì thần nữ nhắc nhở hoàng thượng có nạn Trường sinh mới có thể quan tâm bị loạn, làm việc nóng vội Dương khai quả thực nhắc nhở trường sinh Không thể đem đóng người trên Long ỷ xem như hoàng thượng Bằng không, hỏi không ra cái gì cũng phải đem kẻ này xem như người giả mạo, triệt đề vứt bỏ định ấn tượng, chủ đạo cùng với ý nghĩ sai lầm ban đầu, kiếm tẩu thiên phong mở ra lối riêng. Trường sinh cùng Hoàng thượng gặp mặt số lần cũng không nhiều, nếu như người khác giả mạo Hoàng thượng, nhất định sẽ xác nhận đủ loại chi tiết bên trong, quá trình Hoàng thượng cùng mình kết giao, đề phòng hắn sau này phát hiện ra manh mối, từ đó chi tiết trọng yếu không dễ hỏi ra sơ suốt, phải ra tay từ những chi tiết không nặng, ngẩn ngồi trầm ngâm, trưởng sinh mở miệng. "Xin hỏi hoàng thượng, ngày đó ngài phái ai mang theo danh thiếp triệu ta cùng ngài gặp mặt?" Hoàng thượng khẽ nhíu mày, không lập tức trả lời. Cùng lúc đó, quay đầu đảo mắt, đám vũ lâm cấm vệ trong điện. Với người ngoài, hoàng thượng cử lần này không thể bình thường hơn được, dù sao thời gian rất lâu, trong lúc nhất thời, nhờ không nổi ngày đó, cấm vệ tùy tùng nào cũng rất bình thường. Nhưng trưởng sinh lại nảy sinh nghi ngờ, hoàng thượng không có khả năng quên đi đêm đó phái ra ai, bởi vì đêm đó người mà hoàng thượng phái ra cũng không phải là cấm vệ bình thường, kẻ này là Phạm Cảnh Minh. Bọn hắn thời điểm tiến tới Khánh Dương, giết chết Dương Phục cùng cùng với ý nghĩa tử Dương Thủ Tín, hoàng thượng đã phái kẻ này tới tiếp nhận Khánh Dương tiết độ xứ hợp nhất Dương Thủ Tín, Nam Vạn Minh Mã. Nhân vật trọng yếu như vậy Hoàng tượng không có khả năng quên Thời gian qua đi đã xa xưa Chậm thật sự là không nhớ nổi Hoàng thượng giả chậm rãi gật đầu Thần sắc thản nhiên Kẻ này có phải là Phạm Cảnh Minh hay không Trường sinh tiến tới một bước xác nhận Hoàng thượng cũng không rõ ràng cho lắm Chỉ nghĩ trường sinh đang lừa hắn Vội vàng lắc đầu nói Ai khanh chờ có nói giỡn Phạm Cảnh Minh chính là khánh dưng tiết độ xứ Như thế nào sẽ làm Không đợi, hoàng thượng giả nói xong, trường sinh liền đột nhiên dùng sức năm ngón tay, sinh sinh bẻ gãy xương quay xanh trên vai trái người này. À, hoàng thượng giả bị đau không chịu được, phát ra tiếng kêu, thê lương thảm tiết. Liễu Thiên Lâm đám người cũng không biết trường sinh đã hỏi ra thật giả, mắt thấy hoàng thượng giả thụ thương kêu thảm, đều khẩn trương lo lắng, xoắn suýt muốn tiến lên hộ giá. Trường sinh bẻ gãy xương quay xanh của kẻ này, nhưng lại chưa buông tay. Mà mực đem nắm xương cắt đứt Ở trong tay Khiến cho hoàng thượng giả kịch liệt đau nhức khoan tim Cùng lúc đó mở miệng nói Hoàng thượng ngày đó phái người đi chịu ta Chính là ngự tiền thị vệ Phạm Cảnh Minh Khi đó Phạm Cảnh Minh còn chưa đảm nhiệm Khánh Dương tiết độ sứ Người đã bại lộ đừng có giả tràng Ái khanh, ái khanh Ái à Trường sinh trên tay dùng sức Ta biết hoàng thượng vẫn còn sống hơn nữa bị các người nhốt ở trong cung, ta đếm đến 3, chỉ cần ngươi nói ra nơi hoàng thượng hạ lạc, ta đảm bảo ngươi cửu tộc không giết, cũng sẽ cầu hoàng thượng cho ngươi thông khoái. Sau 3 tiếng, nếu như không nói, thiên đao lăng trì, cửu tộc giết sạch. Một Trường Sinh lạnh giọng tính toán, mắt thấy mình đã bại lộ, hoàng thượng giả đột nhiên há mồm le lưỡi, muốn cắn lưỡi tự vẫn. Trường Sinh đã sớm đề phòng một chiêu này, không đợi hàm răng khép kín, liền phong huyệt trên gò má cho y cắn vào bất lực hay trường Sin dùng tới thuần dương linh khí hỏa khí nhập thể dường như lửat nung Hoàg Thượng giả đóng nhức kêu thảm đừng tưởng rằng người chết rồi chúng ta liền điều tra không ra tông tộc của người Tr trường Sin giọng nói hộ Quốc chân nhân ở đây tìm ra gốc rễ truy ra tổ tông dễ như trẻ bàn tay chính là người chết rồi hồn phách cũng không thể giải thoát Tr sinh nói xong Cuối cùng đếm. 3 Biết chết cũng không thể giải thoát. Hoàng thượng giả trên đề sụp đổ. Vội vàng hô to. Ta nói ta nói. Ở cửa Nhật Hóa. Phía dưới căn xương phòng thứ ba phía tây. Có một thất. Hoàng thượng giả lời vừa giất. Trong đại điện cấm vệ lập tức. Chạy ra bên ngoài điện. Dừng lại. Trường sinh lên tiếng hô to. Cấm vệ bên trong tất có đồng đảng. Toàn bộ lưu lại tại chỗ. Trên chân nhân. Làm phiền ngài cùng Liễu Tường Quân, Dương Tướng Quân đến giải cứu Hoàng Thượng. Chúng ta tại chỗ này chờ đợi. Trương Thiện gật đầu xoay người, bước nhanh đi. Liễu Thuyền Lâm cùng Dương Khai vội vàng, theo sau. Ba người trở ra đại điện cũng không đi đường, mà trực tiếp thị xuất thân pháp bay lượn hướng Nam. Trường Sinh đem Hoàng Thượng giả kéo xuống Long ỷ phong điểm mấy chỗ huyệt đạo. Khiến cho y không thể động, miệng không thể nói. Lo lắng trong điện có đồng đảng giết người diệt khẩu. Liền ngưng thần đề phòng, bảo hộ nghiêm mật Cửa nhật hóa, cách đại điện rất gần Cũng không lâu lắm Liễu Thiên Lâm liền cõng theo hoàng thượng Trương Thiện cùng Dương Khai tùy hành bảo vệ đi nhanh tới Hoàng tượng lúc này chỉ mặc một thân áo mỏng Bởi vì bị nhốt đã lâu Áo trắng mặc đã ô uế Thân hình gầy gò, tóc tai dối bời Bên trong ánh mắt đã có chút trở về từ cõi chết Nghĩ lại mà sợ Cũng có phẫn nộ vì bị tù chịu nhục Mắt thấy hoàng thượng xuất điện Vũ Lâm cấm vệ, trong ngoài địa điện nho nhau quỷ xuống Đợi Liễu Thiên Lâm tiến vào đại điện đỡ xuống Hoàng thượng Trường sinh vội vàng mang theo Hoàng thượng giả ly khai đài cao Tiến lên chào Vi thần cứu giá chậm chế, mong Hoàng thượng thứ tội Chậm, chậm Hoàng thượng nằm lấy hai tay trường sinh toàn thân run rẩy Được, được Chậm quả nhiên không nhìn lòng người Trường sinh, chậm xuyên nữa là không còn nhìn thấy được người Không đợi trường sinh nói tiếp Hoàng thượng liền lấy lại tinh thần Phát ra ra được Mình vui đến phát khóc Có sơ thất Hoàng thượng uy nghiêm Vội vàng cưỡng ép nhịn xuống Mắt thấy Hoàng thượng giả Tên liệt ngã xuống một bên Khó thở chỉ Trời đánh ác tặc Người có nghĩ đến chậm có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời Người tới Đem ác tặc thay xà đổi cột Vàng thao lẫn lộn mang xuống Lập tức hành quyết chém ngang lưng Thiên đao vạn quả Hoàng thượng Kẻ này nhất định có đồng đà, giết như vậy sợ có cá lọt lưới. Lĩa Thân Lâm mở miệng khuyên can, Hoàng thượng giận dữ nhưng vẫn có tỉnh táo, lập tức bắt giam chặt chẽ trông coi. Lĩa Thân Lâm cao giọng lĩnh chỉ, mệnh cho Vũ Lâm cấm vệ, đem Hoàng thượng giả kéo ra ngoài. Dư nhất đại đầu, trường sinh cao giọng điểm danh, bên trong cấm vệ sợ có phản tặc đồng đà. Các người và cấm vệ cùng đi tự mình thẩm vấn kẻ này, một tấc cũng không rời. Nghiêm cẩn đề phòng phản tặc giết người diệt khẩu Dư nhất cùng đại đầu Xác nhận lĩnh mệnh Thời điểm dư nhất khom lưng Ngẳng đầu nhìn về phía trường sinh Trường sinh biết dư nhất vì cái gì nhìn hắn Liền khẽ gật đầu ra hiệu mình cử động lần này Chỉ để tạo ra giả tượng nàng ngơ ngở hoàng cung Đêm nay bên ngoài Mặc kệ chuyện gì xảy ra Đều không có quan hệ tới nàng Vẫn là anh dũng thân vương Suy nghĩ chu toàn Hoàng thượng gần đầu khen ngợi Ngược lại Hướng Liễu Thiên Lâm cao dòng hạ lệnh Mau dẫn người đi hậu cung Truy nã lệ phi Thầy giám cung nữ bên người Cũng bắt lại Liễu Thiên Lâm trịnh trọng lĩnh chỉ Tự mình mang binh đến bắt người Dương khai thích huyền minh Các người cùng đi Trường sinh lại lần nữa hạ lệnh Đợi Liễu Thiên Lâm cùng đám người Dương khai Ly khai đại điện Mới tên hậu cận thầy giám Bị sợ hãi Trốn tới nơi hẻo lánh Bước nhanh về phía trước Ý đồ dìu đỡ hoàng thượng Thượng tọa Long ỉ Chưa từng nghĩ tới đám người bọn hắn Khiến cho hoàng thượng nổi trận lôi đình Lăn Đều cút cho ta Đồ chó mắt mù Chủ tử nhà mình cũng nhận không ra Chó cũng không bằng Chó cũng không bằng Thấy hoàng thượng tức giận như vậy Mấy tên thầy giám sợ hãi mặt không còn chút máu Nhao nhao quỷ dạp xuống đất run dày lấy bẩy Lo lắng hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ Giận lây vô tội Chứng sinh vội vàng mở miệng Trần An Hoàng thượng bớt giận Bảo trọng lòng thể Hoàng thượng bị nhốt nhiều ngày Trong lòng tràn đầy phẫn nộ Xem ai cũng không vừa mắt Duy chỉ có đối với trường sinh Cùng với trương thiện vô cùng cảm kích Hoàn nạn thấy chân tình Quốc gia có loạn mấy hiện trung thần Trong lúc nguy cấp Kẻ nào cũng không đáng tin cậy Chỉ có hai vị ái khanh đứng ra Kình thiên hộ giá Nội thị truyền chỉ tham tỉnh lục bộ Ngày sau còn ai dám nói chửi bới anh Dũng Thân Vương Cùng hộ quốc chân nhân Đi dán chúng ta quân thần tính nghĩa Hết thẻ hạ ngục định tội Tuân chỉ Thầy giám run rộng xác nhận Hoàng thượng nói quá lời Đây là bổn phận của chúng ta Trường sinh đưa tay đỡ Hoàng thượng bởi vì quá khích động mà toàn thân phát run Hoàng thượng Ngài vừa mới thoát hiểm Thỉnh về hậu cung nghỉ ngơi Hậu cung ta còn dám đi sao Hoàng thượng cảm xúc kích động Kinh sợ xung quanh Trừ bọn người ra ta còn dám tin tưởng ai Thấy hoàng thượng chưa tỉnh hồn, khẩn trường nghĩ mà lại sợ. Trường sinh chỉ có thể một bên trấn nan một bên diều hắn trèo lên long ỉ. Đợi hoàng thượng ngồi xuống, trường sinh lại muốn ly khai đài cao. Chưa từng nghĩ tới vừa mới xoay người, hoàng thượng liền một tay bắt lấy. Chớ đi! Trường sinh bất thác sĩ, chỉ có thể tạm lưu lại, đứng thẳng một bên. Thấy trương thiện còn đứng dưới đài, hoàng thượng vội vàng nói. Ban thưởng ghế ngồi, ban thưởng ghế ngồi, nhanh ban thưởng ghế ngồi cho hộ quốc chân nhân!